Để bắt đầu câu chuyện này Tôi xin phép được quay trở lại huyện Gia Lâm Thuộc thành phố Hà Nội cách đây 9 năm Ngày ấy tôi còn là một cậu bé học cấp 2 Vô lo, vô ưu Thùa niên thiếu của tôi sân mãi trôi quá êm đềm với cánh đồng Trái bóng như vậy Nếu không có một ngày Đó là một ngày mưa tầm tã ở vùng ngoại ô Bố tôi cùng với người đàn ông chứng tuổi Nhanh chóng dạo bước vào trong nhà Ấn tượng đầu tiên của tôi với người đàn ông này là đôi mắt sáng Bước đi linh hoạt chẳng khác nào một thanh niên Mặc dù ông ta nhìn cũng đã chứng tuổi Yên vị trên chiếc trường kỳ đá cũ của gia đình tôi Người đàn ông lạ mặt, cất tiếng Thưa anh chị, nhà này vốn xây trên đất có ngạ quỷ, vợ chồng đương số có con đầu lòng mang phải nghiệp âm. Nghe đến đó thì mẹ tôi có phải lo lắng lắm, bà cố gượng hỏi người đàn ông với giọng run sợ. Ờ, nghiệp, nghiệp âm là gì hả thầy? Cái người được mẹ tôi gọi là thầy ấy nhìn đăm chiêu về khoảng không phía trước, nhấp ngụm trà, ông từ từ nói. Kiếp số nghiệp âm có nghĩa là người có duyên với tâm linh, có duyên với thế giới vô hình. Những người này thường sinh vào giờ chính tí. Cuộc đời có đôi phần vất vả nhưng ngộ tính lạnh đặc biệt cao. Nếu đi theo con đường thầy Pháp thì lại sớm đạt được những thành công đáng kể. Bằng không thì cuộc đời thâm trầm, tươi ba buồn bảy. âu cũng là cái số. Bố mẹ tôi nhìn nhau thở dài. Ai nấy đều giữ im lặng Tôi ngồi hóng phía kế bên Nghe chẳng hiểu mô tê gì Nên đành bỏ lên nhà trên để đọc chuyện Sau cái ngày định mệnh ấy Mẹ tôi chạy về khắp nơi Để mời thầy về xem bói cho thằng con quý tử Mà kể cũng lạ Xưa nay tôi hiếm khi thấy mẹ như vậy Cứ dòng dã như vậy hơn một tháng trời nay Mẹ tôi được đánh tiếng Có ông thầy bùa ở Hải Dương Kỳ thực là cao tay lắm Sớm hôm ấy Mẹ cùng tôi bắt chuyến xe từ 5 giờ sáng với hy vọng là người đầu tiên được diện kiến ông thầy cao tay này. Hải Dương, vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa được kéo dài từ những triều đại phong kiến như Lý, Trần, Lê và Nguyễn cho tới tận ngày nay. Bên cạnh đó cũng là những câu chuyện tâm linh nhuốm màu kỳ bí mà ít ai dám bàn về sự thực hư của nó tôi và mẹ đặt chân đến tứ kỳ cũng đã có hơn 7 giờ, khó khăn lắm mẹ tôi mới hỏi thăm được đường vào nhà của vị thầy pháp cao tay. Ban đầu thì mẹ tôi còn bán tín bán nghi vào những lời đồn đoán về danh tiếng của ông thầy. Cho đến khi hai mẹ con chứng kiến cảnh tượng cả chục người lan liệt ngồi chờ tới lượt ở cửa, ấy vậy mới thấm câu thỉnh thầy khó hơn đãi mọ. Cực chẳng đã, Mẹ con tôi đành phải ghé vào quán nước Ở vệ đường Chờ vãn người mới tới thư chuyện Các cụ nói quả là không sai Gân đen thì dạng Ngay cả người bán quán bên cạnh nhà thầy Cũng có cái khiếu xem bói Thoáng nhìn mặt mẹ tôi Là cô này đã đoán ngay ra đến gặp thầy hữu Cô bán nước mồi chuyện Ờ Thầy hữu ở đây thì có tiếng từ ngày xưa rồi Ngày nào cũng thế đấy cô ạ Khách lai vãng cứ độ vài ba chục người Cho tới tận tối muộn ấy chứ... Em bán hàng nước quanh năm ở đây... Cũng có đồng ra đồng vào... Cũng là nhờ cái tiếng... Cái lòng của thầy hữu... Mẹ tôi tiếp lời... Ờ mẹ con chị ở xa tới... Chả biết tài phép thầy ra sao... Mà tiếng lành đồn lên tận tới Hà Nội đấy cô ạ... Cô hàng nước ra vẻ hào hứng lắm... Đấy... Chị nhìn thì biết... Thì như nhạc thầy hữu không có tài cán gì... Thì làm sao mà tấp nập được như thế... Ngày xưa... Có đợt làng em gặp sự lạ, chỉ trong có một tuần mà đến gần chục thanh niên làng lần lượt, làng giả ốm. Có đêm người ta còn nghe thấy có tiếng vó ngựa chạy binh bịch ở ngoài đường như là hành quân thời xưa ấy. Người làng thì cứ 8 giờ tối là tuyệt nhiên kín cổng cao tường, chẳng ai dám bén mặt ra ngoài được. Cho tới khi thầy hữu chuyển về tới đây, cứ dở hợi hàng ngày là hàng xóm lại được phen thất kinh. Khi có ông cụ tuổi ngoài lục tuần diện áo nâu sòng, lệ khệ tay nải đi về hướng đầu làng, thật ra thì cũng chẳng biết là ông ấy đi đâu. Nhưng theo lời kể của mấy người đi chợ đêm thì... Mẹ tôi suốt sáng rụng, ấy ấy cô cứ kể tiếp đi, chị vẫn đang nghe đây. Câu chuyện lại được tiếp tục. Lần này nghe chừng giọng điệu của cô hạc nước như có gì đó trùng xuống. Theo như mấy người đi chợ đêm kể lại, Thỉnh thoảng họ dậy lên chợ huyện sớm Thì thấy có người đàn ông đứng trước cây đa cổ thụ ở đầu làng Quát tháo, tay thì bắt quyết Tay thì cầm cành cây Trông cứ như là cành dâu ấy mà quật vào thân cây Có người từng cố lại để nghe xem cho ra ông thầy này quát tháo cái điều gì Nhưng kỳ thực chỉ là toàn những thứ tiếng quái đản Có cố nghe cũng chẳng có hiểu nổi Cũng có những người khác kể Ông thầy ngồi chân xếp vàng Dưới gốc đàm mà gõ mọ, người đi qua chỉ nghe tiếng khóc ai oán từ muôn trùng vọng lại, hòa cùng âm thanh đa chiều của màn đêm tạo lên một cảm giác ma mị đến rợn người. Tuy vậy, ấy cũng chỉ là những câu chuyện mà người dân xóm này thêu dệt lên về sự kỳ bí của thầy Hữu. Còn thực hư thế nào thì chỉ có bản thân ông ấy mới có thể biết được thôi. Nhưng cho đến một ngày, cả làng trên xóm dưới Ở cái đất này phải kính nể đến cái tên của thầy đấy, đấy Đến đây tôi xin phép được gọi tên của cô hàng nước cho dễ bề thuật lại câu chuyện Mẹ và tôi cứ thế đắm chìm trong những câu chuyện ma mị của cô trà Chính bản thân hai mẹ con cũng đang tò mò cực độ về những diễn biến tiếp theo Dường như nắm bắt được tâm lý của cả hai người đối diện Cô trà nhanh chóng kể tiếp Đó là một ngày mà mọi thứ quái dị xảy ra Trong cái ngôi làng bé nhỏ này lên tới tận đỉnh điểm Cô con gái rượu của bác trưởng thôn Nửa đêm canh ba mò ra gốc đa đầu làng ngồi dêm dị Ông Lục, người xóm giữa, ông này có thói quen đi cầu đêm Mà những người có cái thú vui này thì còn sợ gì là ma quỷ Nhiều lúc nhắc tới chuyện ma treo quỷ hờn Ông Lục chỉ cười rồi gạt đi Và cho đó là mấy điều nhạc nhí Hôm nay chẳng khác gì mọi khi Ông Lục sang ao làng tượng để buông cần Ông Lục dạo bước tới đoạn gốc đa đầu làng Thì bỗng chân của ông nặng như chỉ Từ phía gốc đa hắt ra ánh mắt đỏ rực Đang nhìn về phía ông Ông Lục thất kinh Miệng thì ú ớ chẳng nói được lời nào Bấy lâu nay ông vốn chẳng tin vào thứ ma quỷ cho tới tận ngày hôm nay trong tình huống tiến thoái lưỡng nan này, con nói là không tin thì cũng chẳng thể nào mà đành lòng cho được. Ông lục cố gắng lết những bước chân chạy nặng trịch, quay ngược về trong làng. Phần thì ông ta la hét um sùm cả một vùng quê tĩnh mịch vốn đã chìm vào trong màn đêm thăm thẳm. Thấy tiếng kêu là thất thành, người này kháo người kia kéo nhau ra ngoài xem sự tình ra làm sao. Người ta thấy cái dáng vẻ còm nhom của ông Lục Đang ba chân bốn cẳng tiến về phía đám đông Thở không ra hơi Ông Lục cố gắng dành vài câu ly nhí gốc đà gốc, gốc đà, gốc đà, gốc đà có ma Người làng nhìn nhau Chẳng ai dám nói với ai một nửa lời Vẻ mặt của mấy người lúc bây giờ đều hiện lên rõ sự ngờ vực Anh Tuân, người nổi tiếng gan dạ trong làng Đề nghị dẫn đầu một vài thanh niên trai tráng Ra xem sự tình ra sao Vẻ mặt cô trà lúc này vẫn tỏ rõ sự kinh hãi Có lẽ ngày hôm trước đó cô cũng là người chứng kiến Phần nào của sự việc diễn ra Cô ấp úng. Ấy thế Ấy thế mà cũng chẳng ăn thua đâu Mấy người thanh niên chưa đi tới gốc đa Thì đã nghe thấy tiếng cười khanh khách vọng lại Như từ âm ti địa ngục Trong cái khói sương mở đục dưới ánh trăng vàng vọt họ thấy dáng dấp của một cô gái đang ngồi gục dưới gốc đa, hai tay buông thõng. anh tuân đánh tiếng để mọi người tiến lại gần hơn, nhưng khung cảnh quái dị trước mắt đang khiến cho những con người tưởng chừng như gan hùm dạ hổ cũng phải chùn chân, nhẹ bước. trong cái lúc tình thế được coi như là âm thịnh dương suy đó, ngay cả một tiếng động nhỏ nhất cũng có thể làm cho con người ta hồn bay phách lạc có kẻ đã toàn tính quay đầu bỏ chạy nhưng chưa kịp quay lại thì bóng có bàn tay sần sùi thô ráp đặt lên vai của kẻ đứng ngoài cùng tên này kinh hãi người run lẩy bẩy ánh mắt từ từ quay lại nhìn về phía sau đôi bàn tay thô kệch ấy vô tình khiến cho gã thanh niên trở nên hoảng loạn giữa tiết trời đông lạnh đến thấu xương thấu thịt mà mồ hôi trên người của gã đổ ra như tắm khuôn mặt tái nhợt đi Vì biểu hiện của sự sợ hãi Ánh mắt hắn từ từ bắt chọn được hình thù phía sau của mình Lúc này Ba hồn bảy vía của gã thanh niên như vừa trở về từ cõi âm ti tào địa. Nhưng người này là ai? Sao vẻ mặt của ông ta bình tĩnh một cách lạ thường đến như vậy? Anh Tuần nghe thấy có động liền quay lại phía sau Vốn tính tình cũng hay lân la Đầu thôn cuối xóm Nên anh cũng chẳng còn lạ gì người đàn ông kỳ bí kia Đó là thầy hữu. Anh Tuân toan lên tiếng, thì thầy hữu ra dấu để mọi người giữ yên lặng. Tiếp đó, thầy hữu từ trong tay nải đã đeo sẵn trên vai lấy ra một chiếc chuông đồng. Đoạn vừa lắc chuông, thầy hữu vừa từ từ tiến lại phía gốc đa. Cảnh vật lúc này tựa hồ như tàu phủ. Phía sau mấy người thanh niên vừa kinh sợ, vừa tò mò đến muốn biết thầy hữu đang định làm gì. Thoạt khung cảnh phía trước như đang dần thay đổi Cô gái bỗng tử tử đứng dậy Đầu ngạo hẳn sang một bên Tiếng cười khanh khách khi nãy Hình như cũng đã dừng hẳn Thay vào đó là những tiếng thì thầm Khi được khi mất Tuy vậy nếu tập trung nghe một cách kỹ càng Thì người ta vẫn có thể phần nào lập lờ nghe được ba tiếng Đừng lại đây Về phần thầy hữu Lúc này ông đáp mặt đối mặt với cô gái kia. Miệng ông liên tục lầm bầm những thứ tiếng gì đó rất kỳ lạ. Không gian yên ắng dần bị phá tan bằng từng đợt gió rít liên hồi Anh Tuân và mấy người thanh niên đều nghe rõ một một tiếng vó ngựa vọng lại từ phía đồi cát. Hình như nó đang tiến dần về phía này. Lúc đó một giọng nói đàn ông vang lên sóng giả. Hình như đó là tiếng của thầy hữu. Người đàn ông độ tuổi đã lục tuần mà giọng nói vẫn đanh thép, sang sẵn như vậy thì quả thật là một điều phi thường. Ngạ quỷ phương nào, sao dám đến đây gây nhiệm, sao còn không mau trả thân xác lại cho nữ nhân này? Thì ra, đó không phải là một hồn ma bóng quế hiện về dương gian như mấy thanh niên đoán giả đoán non. Bởi vậy, họ mới có chút dũng khí để tiến lại gần hơn hòng quan sát sự tình. Tiếp đó thầy hữu lại lấy ra một thứ trông như cây kỳ lệnh Ông chỉ thẳng về phía cô gái rồi quát lớn hơn Ác nghiệp, chưa thấy quyền ta nên chưa sợ phải không Lúc này cô gái mới bỗng quỷ xuống Hai tay ngoặt ra phía sau lưng như có người trói lại Thoạt nhìn lờ mờ như có bóng người ai đó đứng ở ngay phía sau của cô Thầy hữu gằn giọng hỏi Đã biết ta là ai rồi Thì hãy mau nói bằng không ta cho binh dẫn xuống địa phủ để quan tào hỏi tội. lúc này phía đằng sau cô gái mới phát ra một giọng nói hùng hạc như của đàn ông. ta là mã chính người huyện thiểm tây xưa từng sang đây đánh đồn binh của nhà lê từ thời thanh cao tông tức càn long đế ngự tại gốc ta này đã nhiều năm. cô gái này vốn hợp mạng số với ta. ta muốn đưa cô ấy về để làm thế tiếp. Thầy hữu lúc đó lấy ra một đạo bùa rồi vứt xuống đất Vừa chạm đất thì đạo bùa đột nhiên bốc lửa cháy phụt phột Thầy hữu tiếp lời Nam Bắc vốn đã phân chia rõ ràng từ lâu Thời hậu Lê và Càn Long Đế cũng đã đi qua hơn 200 năm Hà cớ chi ngươi còn lưu lạc trốn nhân gian này Đã thế còn muốn tác hại tới dân nước Nam Ngay lúc này ánh mắt của cô gái đó đúng hơn là ánh mắt của vong linh trong thể xác của cô gái đang hướng thẳng về phía của thầy hử mà rằng <cười> kẻ phàm tục như ngươi đừng có xen vào luân hồi nhân thế cha của cô gái này xưa kia định dọn gốc đa nơi tàng ngự để cất dựng nhà cửa nay con gái hắn phải trả giá <cười> là điều đúng thôi nghe được đến đây anh tuân nhận ra ngay đó là câu chuyện của mười năm về trước. Khi bác trưởng thôn cho người hạ gốc đa để xây nhà văn hóa Ngày đó bằng cách nào cũng không thể đốn được cây đa đó xuống Nên người ta đành di rời địa điểm xây nhà văn hóa sang bên cạnh Nếu đúng như vậy thì cô gái kia chẳng ai khác chính là chị Huệ Cô con gái đầu lòng của bác trưởng thôn Thầy hữu phần cũng biết tên này là Đá Thành Tinh Nếu như hắn là tướng quân mà tử trận tại đây Thì át hẳn xung quanh hắn cũng chẳng ít ma quỷ là binh tốt của y Nếu như trừ khử y đi Thì liệu có chắc những tên quỷ lâu la khác Có để yên cho cái thôn nhỏ bé này được yên ổn hay không Ấy vậy Thầy mới thử ý định thương lượng với y Chờ dịp có cơ hội sẽ bắt cả mẻ lưới lớn Trừ họa cho dân Ừm Nếu người chịu trả lại thân xác cho cô gái này Ta sẽ cho người dựng am thờ ngươi ở gốc đa này Phần lại cho ngươi thêm hình nhân để hầu hạ khi cần Bằng không thì đừng trách ta vô tình Vừa mới dứt lời Thầy hữu vứt thêm một lá bùa nữa xuống đất Lá bùa lần này vừa gặp đất cũng phát hỏa ngay Nhưng là ngọn lửa màu xanh khác lạ Quả thật là ảo bí vô cùng Cô gái bỗng chốc đổ gục ra phía sau Mấy người thanh niên vẫn ú ớ Chưa hiểu rõ được sự tình Thì trong gió có tiếng nói vọng về Nếu ngày mai không dựng xong am cho ta Thì ta sẽ còn quay lại Mấy thứ bùa chú của người Chẳng đủ để làm hại ta đâu Thầy Hữu lập tức đỡ cô gái dậy Và lên tiếng Nhờ anh Tuân của mấy người kia Đưa cô gái trở về làng Phần của ông Ông vẫn cố nán lại gốc đa Để làm một việc gì đó mà chẳng ai có thể hiểu nổi Sau này Chính ông thầy hữu đã kể lại cho tôi nghe Lúc ấy thầy hữu quả thật là đã quá khinh địch. Quỷ vong kia đã tu luyện thành tinh 200 năm Là quãng thời gian không hề ngắn ngủi Nếu không muốn nói là quá đủ Để một vong hồn trở thành một ngạ quỷ Hóa ra ban đầu hắn chịu chói Dưới binh của thầy cũng là để thăm dò bản lãnh của thầy hữu Tới đầu mà thôi Một đồn mười, mười đồn trăm Đúng là chẳng có thứ gì nhanh bằng tiếng đồn Chưa đầy nửa ngày mà cả cái huyện tứ kỳ rộng lớn ấy Đã biết đến danh của thầy hữu Trưa ấy, ông thực trưởng thôn Cùng vài cụ lớn tuổi trong thôn ghé thăm nhà thầy hữu Phần để cảm ơn thầy hữu đã tận lực cứu giúp cô con gái rượu của mình. Phần cũng muốn thầy hữu và các cụ trong làng tìm cách hóa giải, cách nghiệp mà làng đang phải gánh chịu. đây vốn cũng chẳng phải là việc của thầy hữu. Nhưng quả thật, cách tiếp thầy Pháp đã gặp rồi, có tránh cũng chẳng được. Cực chẳng đã, nên mới đành phải làm mà thôi. Dẫu biết những việc này dễ đem lại hậu họa về sau. Nhưng giờ biết thì phải làm ra sao? Ông Thực úp mở lên tiếng Dạ thưa thầy, kỳ này cũng là kiếp nạn mà thôn ta gặp phải Hôm nay ở đây cũng có mặt các cụ trưởng tộc trong thôn Kính mong thầy ngỏ lời ngỏ ý giúp cho thôn ta qua được cái đại hạn này Ông Thực nói với giọng rất cầu khẩn Nhưng một phần Chính bản thân ông ta cũng đang lo lắng Cho sự an nguy của chính mình Vì ông ta biết Mọi chuyện ngày hôm nay Dù ít dù nhiều Cũng bắt nguồn từ câu chuyện Xây nhà văn hóa cách đây 10 năm về trước Thầy hữu vốn đã nhìn thấu tâm can của ông thực Âu trong lòng ông Cũng đã có cách giải quyết cho vấn đề này Cổ nhân vốn có câu Quan có đầu Nợ có chủ Nếu như tháo được nút thắt thì thế cục ác nằm trọn trong lòng bàn tay. Ngay lập tức, thầy hữu quay sang phía các trưởng tộc mà rằng, Dạ, kính thưa các cụ, thưa đồng chí trưởng thôn, vạn vật trên đời này xảy ra đều có nguyên do của nó, chẳng có điều gì là nằm ngoài vòng luân hồi nhân sinh cả. Phúc báo, nghiệp báo đều đã được ông trời sắp đặt. Hữu đây thực là tài hẹn mọn, Nhưng đứng trước sự việc này quả thực là không thể nào nhắm mắt mà bỏ qua Nếu như các cụ đây cũng như đồng chí thực đã thực sự có tin tưởng Thì hữu tôi sẽ tận lực tận tâm Mọi người có mặt ngay lúc ấy thì đều đồng thanh Vậy thì xin theo sự sắp đặt của thầy ạ Thoạt, thầy hữu lấy trong túi áo nâu ra một màu giấy có ghi sẵn đồ lễ cần phải chuẩn bị Đưa cho ông thực rồi dặn dò Trên đây là những đồ lễ thiết yếu phải có Phiền ông chuẩn bị đầy đủ cho tôi trước khi giờ dạo Lưu ý là hai hình nhân nữ đặc biệt Phải được vẽ trang phục tựa theo y phục của Trung Hoa Thời kỳ phong kiến trước Và không được để tiếp xúc với cả ánh nắng mặt trời Khi thấy sầm tối mới được mang ra bên ngoài Còn về các cụ xin tìm giúp hữu Năm người đàn ông tuổi dần Chưa có lập gia đình Đầu giờ tuất chúng ta sẽ hẹn nhau ở đầu thôn ạ Công việc tạm thời cũng đã được thống nhất Mỗi người tùa đi một nơi để chuẩn bị cho đàn lễ Mà ông thực gọi là đàn giải nghiệp Riêng về phần thầy hữu Nhấp một ngụm trà thật đặc Thầy phóng tầm mắt ra phía khoảng không vạn dặm Mà đăm chiêu suy nghĩ Chuyến này quả thực là lành ít dữ nhiều Từ ngày xuất sơn Bản thân thầy hữu chưa từng có lần nào gặp những ngạ quỷ thành tinh, âm lực quái đản như lần này. Thiệt nghĩ nếu chỉ tận gốc, thì có khi mạng sống của chính mình cũng khó lòng mà giữ được. Đôi khi, đứng trước những sự việc, những lựa chọn mang tính chất quan trọng của cuộc đời con người, chúng ta buộc phải chọn sự thử thách. Không phải vì ta muốn đương đầu với những khó khăn mà đơn giản, đó là trách nhiệm. Của người học Pháp Tối ngày hôm đó Thầy Hữu có mặt từ sớm Người ta không còn bắt gặp Một khuôn mặt điềm tĩnh Của ông hàng ngày trên con đường làng Thay vào đó Thầy Hữu giữ khuôn mặt có phần nghiêm trọng Cùng với y phục màu tía Theo hình bát quái Mà ta hay thấy ở tay Pháp Sư người Tàu Thần khí của thầy Hữu toát ra một vẻ oai nghiêm Mà ngay cả những người bên cạnh Cũng phải cảm thấy sợ gai ốc Mọi lễ vật lúc này cũng đã được ông thực mang đến đầy đủ, nào là cửu vĩ, long châu, nào là hoa man, đàn mã, thuyền rồng, hình nộm. Tất cả đều là những cực phẩm trong các canh đàn khóa lễ thời buổi bấy giờ. Thầy Hữu chọn ra 64 đốt tre non, tất cả đều được nhúng qua máu chó đen phơi dưới ánh chiều tà. Thầy Hữu chỉ đạo cho mấy thanh niên cắm 64 cọc tre đó theo một trận đồ bắt quái, bao bọc phía bên ngoài đó là bốn tầng đá lớn tượng trưng cho tứ tử tưởng, đàn mã được đặt trong lòng của trận đồ cọc tre bắt quái, đàn mã hình thù ngũ sắc, mỗi cạnh của ngũ giác có một người đàn ông tuổi dần cầm lệnh kỳ của thầy Hữu đứng trấn, tượng trưng cho ngũ hành. Đàn lễ của thầy Hữu lúc này quả thực là đồ sộ lắm lắm. Người dân trong thôn Không khỏi tò mò kéo nhau đến xem Giữa thời tiết khuya lạnh giá Ai nấy đều co ro trong cái lạnh đầu đông Nhưng điều đó không quan trọng với bản thân họ Điều họ muốn là một lần trong đời Được chứng kiến cái thứ gọi là ma quỷ Thầy hữu bắt đầu làm phép Lại một lần nữa Anh Tuấn và vài người thanh niên hôm nọ Lại bắt gặp tiếng vó ngựa từ đồi cát vọng lại Lần này không chỉ là một Mà là như đến cả chục Cả trăm vó ngựa Đang rền vang trong đêm tối Thầy hữu bắt quyết một hồi lâu Mồ hôi vã ra như tắm Bất chợt Thầy hữu đứng phát dậy Ánh mắt hướng về phía cô Huệ Người tối qua vừa bị quỷ mượn sát Cô Huệ run lên bần bật, Người ngã vật ra đất Mắt cô dần dần chuyển sang màu trắng rã Người ta còn thấy nó ánh lên Vài tia đỏ le lói Trong ánh mắt của cô Thầy hữu ra hiệu cho mọi người đứng tránh xa khỏi khu vực cô Huệ đang lê lết. Thầy hữu ném ra phía đó bốn lá bùa màu vàng. Thoạt tự lấy dao nhỏ, cắt tay lấy máu vẽ lên chán một chữ kỳ lạ mà chẳng ai hiểu nổi. Có mấy tay am hiểu trong thôn gọi chữ đó là chữ sát, theo nghĩa của từ tàu. Bốn lá bùa bốc cháy phừng phừng trên nền đất. Kỳ lạ một điều... Bốn lá bùa đó cháy một hồi lâu mà chẳng thấy ngừng Người dân xung quanh đã có người thấy ớn lạnh mà bỏ về Lúc này thời gian đã là chính tí Thầy hữu mới cất tiếng lên Ta đã đến đúng hẹn Người tới đây sao còn mang theo nhiều binh ma quỷ tướng như vậy Há phải chăng muốn gây hấn với ta sao Giọng nói của nam nhân lần này phát ra từ cô Huệ rõng rạc và oai vệ hơn hôm qua rất nhiều Nếu như muốn thương thảo với ta, sao còn bầy bát quái trận đồ? Đó không phải là hành động mang tính thiện trí. Tiếng nói vừa dứt thì gió đùng đùng nổi lên. Bụi thổi mù mịt cả một vùng khiến cho người ta khó có thể nhìn rõ điều gì đã và đang xảy ra. Về sau, có người kể lại rằng lúc ấy chỉ nghe có tiếng hươm giáo, hò nhau ngày một rồn rập. Cũng có người thuật lại rằng, Nghe cái tiếng la hét của cả trăm người, cả vạn người vọng lại từ muôn trùng không gian. Ấy thử hỏi, điều gì đã xảy ra lúc bấy giờ? Bấy giờ, những người ở phía ngoài trận pháp của thầy hữu khó lòng nào mà nhận biết được tình hình cho được. Duy chỉ có năm người đàn ông chấn năm góc của đàn lễ là có thể chứng kiến rõ rệt những gì đang xảy ra. Trùng hợp thay, chồng của cô Trà lại là một trong năm người đứng pháp trong trận đổ lúc ấy. Mãi sau này, khi câu chuyện lắng xuống, cô Trà mới được dịp nghe chồng thuật lại những giây phút hoạn loạn năm xưa. Bây giờ, chú Tiến sau này là chồng của cô Trà, thấy rất rõ trong cái dáng vẻ của Huệ đã mất đi sự uyển chuyển của một người thiếu nữ, thay vào đó là những bước đi oai vệ, từ tốn, họa như tướng đi của các bậc thống lĩnh cổ xưa. Phía bên cạnh quỷ tướng đó, nếu căng mắt nhìn rõ thì hình như có rất nhiều những bóng đen đang mập mờ phảng phất ở phía sau. Có phải chăng đó cũng là những vong hồn tử trận chưa được siêu sinh này muốn lên dương thế để mà làm loạn? mấy người đứng chấn trận pháp nháo nhác, tim đập thình thình. kẻ nào kẻ nấy chỉ muốn buông đồ mà tháo chạy. nhưng lạ thay, lúc ấy tuy là tình thế cấp bách, nhưng ai nấy đều như trôn chân tại vị trí của mình, có muốn chạy cũng chẳng tài nào mà nhấc nổi được đôi chân lên. thầy hữu đã nhiều phen ra vào với những thứ ma tà này, nên cũng có phần nào đó vững tâm hơn năm người dưới đàn kia. thầy hữu quạt lớn. Tất cả đứng yên, lúc này có muốn chạy cũng không được, ta đã có sự dự đoán. Lúc này bỏ chạy thì tất cả sẽ cùng chết, phải thật kiên định. Thầy hữu ra lệnh cho năm người cầm kỳ lệnh cùng hướng về ngã quỷ trong thân xác của cô Huệ. Kỳ lạ thay, bốn bề mặt đất lúc ấy bỗng rung chuyển một cách mạnh mẽ. Chính bản thân chú Tiến cũng không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy bốn phía, Bốn phiến đá lớn, sức cơ độ năm sáu người khiêng đột nhiên di chuyển như có người tác động. Mặc dù kể cả có sức người tác động, thì liệu ai có đủ sức mà làm được điều phi thường đến vậy? Mà đâu chỉ có riêng bốn phiến đá xảy ra sự lạ. Ngay cả đến 64 cọc tre được cắm xuống đất một cách chắc chắn cũng rung lên bẩn bẩn liên hồi. Thậm chí là có những cọc đồ ngả hẳn sang một phía... Thầy hữu lúc này lấy ra một sấp bùa đã được chuẩn bị sẵn, hơ đi hơ lại quanh bó nhang đang cháy phừng phừng để ở trên bàn lễ. Kế đó, thầy hữu tung nắm bùa về phía trước mặt, miệng hô vang bốn chữ, tứ tượng xoay chuyển. Đúng lúc đó thì chú Tiến thấy một một có bóng người đang đẩy bốn tảng đá lăn về phía trước đàn lễ, vừa đến nơi xếp thành một hàng ngang thì dừng lại. Mấy bóng người lúc đó cũng tự nhiên mà tan mất Thầy hữu tay cầm thanh mộc kiếm liên tục múa võ trên lễ đài Chẳng ai có thể tin rằng một người đàn ông da dẻ nhăn nheo Đầu hai thứ tóc lại có thể thực hiện được những đường kiếm rất khoát và thanh thoát đến như vậy Mỗi đường kiếm mà thầy hữu chém về phía trước Thì lại có một tiếng gao thét vọng lại trong gió Cứ như vậy chừng 10 phút thì tên quỷ tướng trong thân sắc cô Huệ khực lại một tiếng. Tiếng nói thều thào khắc hẳn với lúc đầu cất lên từ phía đó. Ừ. xem ra người cũng có chút thực đại, song người không biết liễu nốt ta đi. Mật tông pháp trì của nhà ngươi thừa sức để đánh ta hồn siêu phách loạn. Thầy Hữu lặng người hồi lâu, lên tiếng giảng giải cho kẻ âm hồn nạ quỷ dưới kia hiểu. Ta vốn học đạo, chứ đạo để lên trên đầu. Nhưng đó không phải là đạo Pháp mà là đạo hạnh. Ngươi dù là bại binh nhưng vẫn có âm tướng đi theo phò trợ, ắt khi còn ở trên dương thế cũng là người có nghĩa khí. Tân niệm tình đó mở cho ngươi một cơ hội. Nếu như biết an phận thì ta cho ngươi lập miếu thờ phụng ngay ở dưới gốc đa, sớm hôm nhang khói cho ngươi hưởng lễ của cả trăm họ. Nói đến đoạn đây Thì cảnh vật xung quanh trở về Đúng những gì mà nó đã vốn có Những cơn cuồng phong biệt mù Đã biến mất Những người phía trên bên ngoài Lúc này cũng đã thở phào nhẹ nhõm Khi nhìn thấy thầy hữu Và năm người ngồi chấn pháp Vẫn đang bình yên vô sự Ngạ quỷ tiếp lời Mã chính ta xưa nay Trung quân ái quốc Nguyên một lòng được phò trợ Chúa công Thánh ân đưa ta đến đây để trinh phạt Nay nhiệm vụ đã xong, chỉ mong được trở về Thiểm Tây, nơi quê nhà để mà an nghỉ. Thầy Hữu tỏ vẻ thán phục chữ chung, chữ nghĩa của âm quỷ mà rằng: "Điều đó không khó, ta hoàn toàn có thể thỉnh pháp thánh mở lối đưa đường để mà dẫn ngươi về với nơi Bắc Quốc. Tuy vậy, ngươi phải buông tha cho thiếu nữ kia, hoàn toàn tường báo" Âu cũng chỉ làm người thêm nặng nghiệp Ta đã kết công chuẩn bị cho người hai tố nữ Để mà theo hầu dọc đường khi trở về quê nhà Nếu đồng ý ta sẽ làm phép để thỉnh lệnh thánh ngay lập tức Cô Huệ gục ngay xuống trước trận đồ, Miệng ré lên một tiếng kêu cứu ngân dài Xé tan cả màn đêm u ám của cả cái xứ huyện tứ kỳ này Có tiếng vọng lại ngày một xa xăm hơn Mã chính tăng ngựa ở đây đã hai trăm năm Chưa từng gặp ai vừa có tài vừa có khí chất khẳng khái như người Sau này ta trở về Bắc Quốc Nếu về phần âm có biến Nếu về phần âm có biến sự cứ thỉnh ta về ắt sẽ về phò trợ người hết mực Thầy hữu ngồi giữa đàn lễ Hai tay bắt quyết đọc vang một loạt những câu chú ngữ của Đạo Pháp Thầy say năm người phía trước Đem vàng má đốt ngay trước đàn tràng. Về phần cô Huệ thì cắm chín cọc tre xung quanh rồi thắp ba ném nhang. Chờ hết nửa nhang là tự động tỉnh lại. Giấc đó thầy Hữu cũng đã đổ cục xuống rồi nhọt huyết. Người dân thấy vậy liền chạy lại mà đỡ dậy. Thầy Hữu mắm mém cười. Ờ, vậy là Hữu tôi đã xong việc rồi. Mọi người thu xếp đồ đạc, chúng ta vẫn còn việc phải làm đấy. Bây giờ cũng chỉ còn lại vài người ở trong nhà của thầy Hữu. Tất nhiên trong số đó còn có cả ông Thực cùng các cô con gái rượu của mình. Cô hệ sau khi hết nửa tuần nhang thì cũng đã dần dần tỉnh lại. Duy chỉ có một điều mà cô không hiểu. Trong lúc mê man cô cảm giác như có rất nhiều người gọi tên của cha mình. Nhưng tuyệt nhiên cô không thể nào nhìn rõ được những tướng tá khuôn mặt của họ. Thậm chí cô cũng chẳng tài nào nhớ nổi dáng vẻ của từng người Đang suy nghĩ do đánh đo con nên kể cho cha biết không Thì ông thực lên tiếng chấn ầm mọi người Thưa bà con Chuyện ngày hôm nay thầy Hữu Đã tận tâm cứu giúp làng ta Chắc chắn mọi người ai cũng đã biết cả Mọi vấn đề ở đây Đã có người nhà tôi sắp đặt Bà con cũng nên về nghỉ ngơi cho sớm Tránh gây ồn ào ảnh hưởng tới cả thầy Ông thực vừa dứt lời thì người ta thấy tay của thầy hữu có cử động. Hình như thầy hữu đang cố gắng ra giấu cho việc gì đó. Ông thực toan lại gần để xem xét sự tình, thì thầy hữu đã víu vào tay mấy người xung quanh đó mà gượng dậy. Trong lúc hơi thở đứt quãng, thầy hữu vẫn cố thì thào vài lời, có vẻ như những gì sắp tới đây mà thầy hữu nói rất quan trọng. Nếu không thì đã chẳng cần phải gượng ép sức lực tới như vậy, thầy hữu nói. Cảm ơn mọi người đã đưa tôi về nhà, hữu tôi có tài cán gì mà được mọi người ưu ái đến như vậy. Lúc này bên ngoài âm dương đang hỗn loạn, mọi người chớ nên vội mà rời đi. Những ai đã ở đây rồi thì hãy chờ tới khi gà gái canh năm cho dương khí thịnh lên rồi hãy ra về. Kể từ ngày mai, mọi chuyện ở làng sẽ tạm thời được ổn định. Bây giờ sau khi chứng kiến những tài phép vừa rồi của thầy hữu thì chẳng còn ai dám không tin vào những lời nói vừa rồi của thầy. Hơn chục con người trong căn nhà cấp 4, chẳng ai bảo ai, đều tự giác tìm chỗ dựa lưng. Vài người thì xúm lại bàn tán về những chuyện ly kỳ mà họ chứng kiến từ hồi tối. Duy chỉ có ông thực là cố nán lại bên giường của thầy hữu theo ý của thầy để hầu chuyện thầy. Sự việc ngày hôm nay quả thực là quá sức tưởng tượng với một người bình thường như ông Thực Ngay kể cả như chuyện chấn tà sát quỷ xưa của ông Thực Cũng đã thấy có phần gai người Chứ đừng nói đến việc cô con gái của mình bị quỷ nhập Bấy nhiêu đó thôi Cũng đủ khiến cho con người ta lo lắng tới mất ăn mất ngủ Ông Thực cứ canh cánh trong lòng Sợ rằng mọi việc sẽ lại tái diễn Nên chờ thấy khi sắc mặt của thầy hữu có phần khá hơn Thì bèn hỏi à, Thưa thầy Không biết liệu sau này cái huyện nhà tôi Có còn gặp phải những cái chuyện như hôm nay nữa hay không Cháu nó còn bé quá Phận làm cha như tôi Không thể nào đứng nhìn thấy những quỷ dị này diễn ra với cháu nó được Thực tình là lo lắng và đau xót vô cùng Thầy hữu cũng làm cha cũng hiểu được phần nào tâm sự của ông thực lúc này nhưng số làm thầy có sao thì phải nói vậy nếu như có dấu giếm gì thì quả thực là thẹn với hai chữ đạo hạnh thầy hữu từ từ mà rằng khi nãy trong lúc tôi hành sự đã vô tình thay đổi lưỡng nghi dẫn tới sự bất ổn về âm dương quanh khu đất đầu làng khi lưỡng nghi bị xáo trộn thì cũng là lúc mà âm dương hỗn độn lúc thì âm Lúc thì thịnh, rất khó để mà nắm bắt. Điều ấy đã vô tình tạo ra một liên kết giữa cõi âm và cõi trần. Không chỉ có vong linh của má chính, mà ngay cả những hồn ma bóng quế quanh gốc đa, cũng nhân dịp này mà trở lại dương gian tác quái tác quái. Về cơ bản thì mọi thứ sẽ được tạm thời ổn định sau đêm nay. Khi lưỡng nghi điều hòa lại trở lại cân bằng, nhưng để về lâu dài, thì dân làng thỉnh thoảng vẫn phải đối mặt với những chuyện ma mị có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Còn về phần cô Huệ thì cũng không có gì quá đáng để mà lo ngại. Ông về cho người lập một cái miếu thờ mã chính ở ngay dưới gốc đa, hương khói trong 227 ngày đúng với năm hắn đã ngự tại đó. Phần là để chuộc lỗi của ông đã từng gây ra nhiều năm trước đây, phần cũng là để cầu thỉnh hắn. Không có làm phiền đến cổ hệ nữa. Ông thực nghe đến đoạn này thì trong lòng cũng có phần nào yên trí, Nhưng những tai họa vẫn sẽ còn đó hay sao? Ông thực không thể ngắt quãng suy nghĩ liền nói ngay. Vậy vẫn còn những thứ ma quỷ khác sẽ tìm tới cái thôn quê bé nhỏ này hay sao hả thầy? Thầy có thể chỉ điểm cho tôi cách giải quyết có được hay không? Thầy hữu lặng lặng người. Trong ánh mắt của thầy tỏ rõ sự đăm chiêu của kẻ hành đạo. Có lẽ đang tự vấn chính bản thân mình về những số phận của người dân trong làng cũng như số phận của chính mình. Thầy hữu ngập ngừng nói. Kiếp số của tôi cũng chẳng còn được mấy năm nữa. Chuyện sau này ắt tôi sẽ có dự tính sao cho phù hợp. Giờ có lẽ phải đợi. Ông trời luôn công bằng trong vạn sự, có biến ắt xuất kỳ nhân. Vẫn đang bán tín bán nghi vào câu chuyện của cô trà thì mẹ con tôi bắt gặp một giọng nói trầm trầm có phần khiêm nhường của đàn ông. Vậy là cũng 6 năm rồi, không ngờ cô trà còn nhớ sự việc kỹ hơn cả tôi đấy. Ngay sau đó là một tràng cười hào sảng lắm, tiếng cười đó có lẽ cô trà cũng đã quá quen, nên ngay lập tức nhận ra ngay đó chính là thầy hữu. Thầy hữu vẫn thường có thói quen mua nước chè ở quán của cô trà thay vì phải tự pha chế ở nhà. Khách khứa ra vào nườm nượp là vậy. Nhưng thầy vẫn dành thời gian để đi thưởng thức cái thứ nước chè mà người dân trong xóm vẫn tấm tắc đùa nhau là hào hạ ấy. Mẹ tôi thấy vậy thì toan lên tiếng định chào hỏi thì cô trà đã vội đưa lời. Dạ, kính thầy, từ sáng đến giờ có mẹ con nhà cô này đợi thầy đấy ạ. Vì thấy trong nhà có lắm khách khứa quá Với toàn người sang trọng Nên họ không dám vào Nghe nói mẹ con cô đó đến đây để xem Về cái gọi là Nghiệp âm đấy ạ Nghiệp âm Thầy hữu hỏi lại cô trà một lần nữa Để xác thực lại những gì mình vừa nghe Hình như bản thân thầy hữu Cũng đang ngờ vực lắm Về hai cái từ Nghiệp âm Mà cô trà vừa nói tới Có lẽ từ ngày xuất sơn cho tới giờ cũng đã nhiều năm chính bản thân thầy hữu cũng chưa ai nhắc tới hai cái từ này nữa. ấy vậy mà ngày hôm nay vô tình lại có người tới diện kiến mình để hỏi về cái điều này. quả thật là kỳ lạ. Mẹ tôi thấy cô trả lên tiếng chào hỏi thì cũng nhanh nhẹn mà rằng Dạ kính thầy, mẹ con con từ Hà Nội về đây cũng đã đợi được quá nửa ngày. Mong thầy uh, chiếu cố cho hai mẹ con con Được gặp thầy để thưa chuyện với cả thầy sớm ạ. Thầy hữu lúc bấy giờ có vẻ như không để ý tới lời nói của mẹ tôi cho lắm Ánh mắt của thầy đang tập trung nhìn vào tôi Tôi cảm nhận được sự bất ngờ cũng như hoài nghi qua cái nhìn đó của thầy Tôi cũng chẳng rõ rằng những cái cảm nhận đó là thật hay giả Nhưng kỳ thực cho tới mãi sau này Chính cô trả cũng đã bực bạch với tôi rằng, chưa bao giờ cô thấy thể hữu phải sững sờ đến như vậy đấy. Họa chăng phải là có thứ gì đặc biệt lắm thì mới khiến cho con người ta tập trung đến được như vậy. Mẹ tôi thấy thể hữu có vẻ đang ưu tư nên cũng không dám thuận lời. Có vẻ như mẹ tôi thấy vậy thì trong lòng cũng đã lo lắng lắm. Ai đi xem số ở đâu mà trả vậy? Nếu như bản thân mình hay con cái mà vô tình được các thầy đặc biệt quan tâm thì ắt là phải lành ít mà giữ nhiều. Thử hỏi không lo sao cho được. Cô chả biết ý mẹ tôi đang nóng lòng mới lên tiếng. Ờ kìa, thầy hữu, mẹ con cô ấy đang chờ thầy trả lời đấy. Thầy xem có thu xếp gì giúp cho họ sớm, chứ đường xá xa xôi từ Hà Nội về đây cũng xa, mà cô ấy còn có con mọ ở nhà, mong... Mong thầy chiếu cố cho Thầy hữu lúc đấy mới thực sự tỉnh Dường như thầy hữu cũng đang rất hào hứng Với hai chữ nghiệp âm Và bản thân của người mang nghiệp là tôi Nên thầy nói luôn ừ, Cậu này đến đây hôm nay Âu cũng là chữ duyên Hữu đây chờ cậu cũng đã 6 năm nay rồi Cô dẫn cháu vào sảnh nhà của tôi Ngồi đợi đi Tôi xử lý nốt vài chuyện Rồi sẽ trao đổi với hai mẹ con này Thầy hữu nói với cả mẹ tôi Bằng cái giọng trầm ấm và đầy chịu mến Mẹ tôi tức thì kéo tôi nhanh chân Theo thầy hữu vào trong nhà Nhưng cũng không quên dùng kính ngữ Để cảm tạ cô trà. Nếu hôm nay không có cô Thì chắc có tối mịt mẹ con tôi Cũng chẳng tài nào Mà có thể diện kiến được người Được coi là kỳ nhân Của vùng đất tứ kỳ này mặc kệ cũng lạ thật, có vẻ như những người làm việc âm đều có sở thích sống và sinh hoạt gần với thiên nhiên thì phải. Cả một cụm nhà vườn hơn 200 mét được thầy hữu khéo léo sử dụng một cách hoàn hảo. Trước mặt của căn nhà là sân gạch trắng men đỏ. Cái loại gạch này cách đây mấy chục năm là mốt của dân kiến trúc thời bấy giờ. Mười nhà thì làm sân tới cả chín nhà phải lát loại gạch men này. Kể ra thì thầy hữu cũng không phải là lớp người tụt hậu so với thời đại cho lắm. Hai bên hông nhà được bao bọc bởi hơn trăm mét vườn trái mà chủ đạo là xoài. Thiết nghĩ với vườn cây như thế này thì người chủ hẳn cũng phải dành không ít thời gian để chăm bắm cho cái thú vườn tược của mình. Tạm gác lại những cảnh vật về kiến trúc nhà vườn của nhà thầy hữu sang một bên. Một điều mà làm cho tôi tới bây giờ vẫn nhớ tới khi bước vào căn nhà của thầy Đó là cái mùi vị Ở đó mùi vị của sự yên bình Mùi vị mà thông qua khí quản nó có thể tìm tới mọi ngóc ngách trong tâm hồn của ta Để xoa dịu sự suy nghĩ hỗn độn về vàng sự trong tiềm thức Chưa kể đến âm thanh của dòng nước róc rách đang chảy qua những phiến đá cuội Mấp mô khiến cho âm sắc và cảnh vật được cân bằng Tạo cho con người ta được một cái cảm giác Trở về với những gì thường nhật Mà bình dị nhất Tôi vốn gọi đó là hơi thở Của sự bình yên Mẹ con tôi ngồi sát Về phía bể cá để chờ đợi Phần vì tôi rất thích ngắm sự di chuyển Của đàn cá và dòng nước Phần cũng là vì trong nhà thầy La liệt những người ngồi chờ đợi Để tới lượt Trông ai cũng bắt lên cái vẻ hồi hộp Và háo hức lắm Nhưng tuyệt nhiên Chẳng có ai nói với ai câu nào. Khả dĩ lắm thì mới có người lên tiếng mà dăm ba câu, đôi ba điều rồi họ lại thôi. Thầy Hữu từ trên tầng đi xuống, có mấy người ăn mặc sang trọng lắm cũng xuống theo. Thầy Hữu quay lại hình như dặn dò mấy người đó việc gì đấy rồi lên tiếng. Ờ thực sự xin lỗi mọi người, hôm nay Hữu đây có việc hệ trọng phải làm. Ai có công việc gì thì xin khất tới ngày mai, nếu hệ trọng lắm thì xin ở lại, còn không thì đành lỡ hẹn với mọi người hôm nay vậy. Mấy người có mặt ở đó lúc đó tỏ vẻ bất ngờ. Có người thì ủy oài vì chờ đợi cả ngày mà không có được việc gì cả, nhưng cũng đành phải xin phép thầy hữu mà ra về. Đoạn thầy hữu tiến lại chỗ hai mẹ con của tôi ngồi, chào hỏi... Rồi mời hai mẹ con tôi lên tầng trên để cùng bàn chuyện Chắc hẳn hai chữ nghiệp âm phải quan trọng lắm Thì thầy hữu mới dành riêng cả một thời gian cho hai mẹ con của tôi như vậy Vừa đi thầy hữu vừa nói ờ, Xin hỏi cô có phải khi cháu hạ sinh là đúng vào lúc chính tí hay là không? Chưa kể ngay lúc trước sinh vốn đã có ý định bỏ cháu đi Vì không có thấy tim thai hay không? Thoạt tiên nghe thấy xong thì mẹ tôi hoảng hốt. Quả thật câu chuyện tôi thiếu chút nữa, đã bỏ mạng trong bụng của mẹ trước giờ sinh gần như chẳng mấy ai biết, ngoài chính mẹ tôi. Và một người họ hàng mà tại sao thầy hữu lại nói rõ như thể chính ông ấy có mặt vào ngày hôm đó vậy? Mẹ tôi ấp úng. Ờ, dạ, dạ, dạ đúng thầy ạ. Cháu nó may mắn được chào đời vào đúng không giờ của ngày 16 âm lịch đấy ạ. Cũng may là năm đó có người họ hàng quyết tâm xin được mộ ngay Nên mới có cháu nó ngày hôm nay đây ạ Nếu không thì quả thật là Thầy hữu cắt lời Điều này cũng một phần là do ý trời Mời cô với cháu ngồi Trước hết tôi xin phép không giải thích gì nhiều ngày đây tôi xin thỉnh bà cô tổ của nhà cậu này lên Để cùng hỏi chuyện Bà cùng lính của bà đi theo Hai mẹ con cô tới đây át hẳn có chuyện muốn nói Thầy hữu bảo mẹ tôi ngồi chân xếp vàng, hai tay đan nhau chặt, được đặt trước bụng giống như tư thế ngồi thiền của các nhà sư. cái đó thầy hữu lấy một cây nhang hơ quanh mặt mẹ tôi và miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ. Tôi chỉ kịp nghe được tới câu cung thỉnh gia tiên vong linh thánh tổ Nguyễn Họ, thì mẹ tôi bật dậy cười ha hạ. Chàng cười đó nghe có phần oai linh lắm. Chắc hẳn bà Cố Tổ đang ngự và mẹ tôi rồi đây. Mẹ tôi đập tay xuống đất rồi nói lớn: "Ha, lính ghé nhà ai mà thơm danh núc tiếng ở đâu để cháu chắc của ta phải tìm tới tận đây ấy nhỉ?" Thầy Hữu lấy rượu cùng kính mời rồi đáp lại: "Thưa tên tôi đây là Hữu, hành đạo theo lệnh Phật Thánh mà giúp đời. Hôm nay rước bóng bà Tổ cô họ Nguyễn về đây, Xin dâng hương dâng hoa đệ tỏ lòng thành kính của hữu. Sau đó xin thỉnh giáo bà về chuyện của cậu bé này. Thầy hữu chỉ vào tôi mà nói: "Mẹ tôi, đúng hơn là bóng của bà cô tổ nhấp ngụm rượu rồi chép miệng một tiếng để ra vẻ là rượu ngon." Bà tổ cô vừa cười vừa nói: "Khà, <cười> Thằng này số kiếp tu tập nhiều đời nay có duyên được hạ sinh vào nhà họ Nguyễn Âu cũng là cái phúc, cái phần của dòng họ Kể từ ngày nó sinh ra là dòng họ được hưởng quả phúc từ đấy Duy chỉ có bố mẹ nó là phải chịu kiếp vận long đong đến hết 45 tuổi Để tạo ra cảnh khó khăn Nhằm cho nó hiểu được cái nghèo, cái khổ là như thế nào Cái nghiệp âm vốn là duyên nợ với cửa Phật cửa thánh. Với đạo pháp ở kiếp trước chưa chọn mà còn phải tiếp tục tu tập ở kiếp này cho vuông, cho tròn nên mới sinh ra hai từ này. Hôm nay ta cất công theo mẹ con nó tới đây cũng là muốn có đôi lời xin gửi gắm nó cho hữu người. Vốn cũng biết người trên đội việc thánh, dưới gánh việc trần nhưng vẫn còn hy vọng có thể giúp cho. Nếu được thì đúng là duyên kiếp đã định kỳ nhân tầm đạo. Thầy hữu thấy vậy thì cúi gập đầu xuống mà thưa rằng. Dạ thưa trên, tôi đây tài hèn Đức Mọn làm sao đủ sức để gánh vác trọng trách này. Một phần cũng phải để xem cơ duyên của cháu nó với cả đạo Pháp tới đâu được nữa. Bà tổ cô cau mày lại, một tay nắm hờ dơ trên phía trước ra vẻ đồng ý rồi nói. Vậy nhà ngươi hét qua đồng đài âm dương thỉnh ý tiên thánh, nếu như vạn sự vốn do trời định, thì xin hãy lấy ý trời mà làm đại cục. Thầy hữu nhẹ gật đầu, rồi quay mặt về phía ban thờ, hai tay chắp lại mà vái. Kế đó thầy hữu ra hai đồng xu và một cái đĩa sứ con, một tay cầm đĩa, một tay cầm hai đồng xu tung vào chính giữa lòng đĩa. Ngay sau khi hai đồng xu dừng lại thì mẹ tôi ngã vật ra phía sau, mắt nhắm mắt mở như vừa tỉnh dậy. Mẹ tôi hình như vẫn ý thức được sự việc xảy ra xung quanh khi bị nhập, liền vội vàng ngồi dậy, nhìn vào đồng đài âm dương rồi hỏi thầy hữu ngay. Dạ thưa thầy, ờ, uh, như này có nghĩa là gì ạ? Ờ, uh, thưa thầy, như này có nghĩa là gì? Sao, sao hai đồng đài lại vỡ ra làm bốn như vậy được? Thầy hữu sửng sốt, chính bản thân thầy hữu cũng không thể tin được vào những gì vừa diễn ra trong tích tắc. Hành đạo biết bao nhiêu năm nay, trải qua đến cả vạn sự ly kỳ, nhưng chưa một lần nào thầy hữu chứng kiến hay thậm chí là chỉ nghe kể qua về việc những đồng đài âm dương có thể bị vỡ tan ra làm bốn mảnh. Thầy hữu suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói với cả mẹ tôi. Hai đồng đài âm dương này hữu được ân sư tặng làm quà xuất sơn. Theo tôi đã ngót ba chục năm nay rồi. Xảy ra cơ sự như này ách là điểm chẳng lành hoặc gần đây có một vong linh âm tính cực thịnh. Khiến cho âm dương bị đảo lộn thì mới xảy ra được việc kỳ như vậy. Xin cô chuẩn bị tinh thần, tôi sẽ thỉnh tiếp gia tiêm nhà cậu này lên để hỏi chuyện cho ra nhẽ. Mẹ tôi thấy thầy nói như vậy thì mặt bỗng tái nhợt Chuyến này cứ nghĩ sẽ tìm được cách hóa giải cho hai từ nghiệp âm Vậy mà từ khi bước chân vào căn nhà của thầy hữu Chỉ thấy được toàn là những điều khiến cho người ta phải bận lòng Thiết nghĩ muốn thay đổi ý trời âu cũng chẳng được Chỉ bằng cứ tìm cách thuận theo chiều gió Từ từ mà thích nghi thì át hẳn sẽ tốt hơn Ông trời chắc chẳng bao giờ triệt đường sống của một ai bao giờ đâu. Thầy hữu liền lấy dưới chân băng thở ra năm chiếc bát sứ, Thầy bảo mẹ tôi thắp năm ngọn đèn cầy để vào lòng bát cho ngay ngắn. Trong tay thầy lúc đó đã cầm một chiếc bùa có màu đỏ thẫm, Hình thù vẽ trên tấm bùa đó kỳ thực là cổ quái. Chẳng giống mấy những tấm bùa bình an mà chúng ta vẫn thường hay gặp. Thầy hữu đưa cho mẹ tôi mà dặn. Đây là Linh phù chỉ Hữu tôi đặc biệt vẽ ra để hành pháp. Cô đốt lên rồi hòa Cô đốt lên rồi hòa cho vào nước mà uống. Chút nữa cô sẽ nhìn thấy nhiều sự lạ. Hãy nhớ rằng tuyệt đối không được lên tiếng đâu. Khi chuẩn bị xong xuôi thì thầy Hữu lấy ra một chiếc khăn lớn màu tía đậm. Ở giữa có theo hoa văn phượng hạ. Chi tiết sắc nét chẳng khác nào đồ dung của bậc vua chúa quan lại thời xa xưa. Thầy Hữu đưa nó cho tôi mà giảng. Lát nữa nếu ta đã hiểu thì cậu nhớ phải phủ ngay tấm khăn này trùm qua đầu mẹ cậu ngay rỡ trưa. Tôi vâng một tiếng để báo cho thầy rằng tôi đã nhớ rõ. Ở thời điểm đó, với những công việc mang tính tâm linh như thế này thì tôi chỉ biết làm theo chứ cũng không rõ công dụng của nó như thế nào và làm làm sao. Dặn dò xong xuôi đâu vào đấy thì thầy Hữu xòe hai lòng bàn tay đặt lên đầu gối, miệng hô rất vang bốn từ: "Cung nghinh thần quỷ". Lúc bấy giờ, các ngón tay của thầy đắc đan lại tụm chưng cho một ấn pháp giơ thẳng về phía của mẹ tôi. Năm ngọn đèn cầy khi đó bỗng cháy dực một cách dữ dội. Tôi nghe có loáng thoáng những tiếng trẻ con cười, trong tiếng cười có pha lẫn cả tiếng hục hặc của đàn ông chững tuổi. Mẹ tôi hai mắt hướng ra phía cửa trận tròn, Sự bất ngờ đi với nỗi sợ run lên Hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ của bà Mẹ tôi miệng ú ớ Hành muốn hét lên Vì những gì mình đang chứng kiến Nhưng đã cố nét lại Để thầy hữu có thể tiếp tục Thi triển hành lễ Thầy hữu thấy vậy thì lập tức Thổi tắt một ngọn nến rồi hô vang Thỉnh nhập Đoạn thầy rút ra hai điếu thuốc lá Châm lên rồi để ngay ngắn Trước mặt mẹ tôi Và cúi đầu xuống mà rằng Cung Ninh cậu bé đỏ tại gia Cung Ninh thỉnh giám quan Nguyễn Tộc Mẹ tôi mắt nhắm tịt Một tay với lấy điếu thuốc Đưa lên phì phèo như thể là một người sành hút Cái thần thái khi ấy giống phòng Của bậc tôn quý Của các bậc triều đại phong kiến ngày xưa Kế đó vong linh trong người mẹ tôi lên tiếng Nhưng giọng nói lại tựa như một đứa trẻ Âm thanh nghe có vẻ thanh thoát dễ nghe, ngôn từ có phần chắc chắn mà lại tinh nghịch. Cơ ngươi đẹp quá, cây cối lại sai đầy một vườn quả, chút nữa gửi cho thằng cu kia một ít dâng cho ta đấy nhá. Thầy Hữu cười móm mém mà rằng: "Già, thỉnh cậu về ngày hôm nay à? Hữu tôi muốn hỏi về vận số của thằng cu này, dám quằn Nguyễn tộc thương tình cho con cho cháu mà đưa đường chỉ lối." Giúp đỡ cho dòng họ trần thế Cũng kỳ lạ thật Nghe đến hai chữ quan giám Thì chắc cũng phải là một hàng danh Có tiếng ở dưới âm phần Nhưng sao lại mang tiếng nói Của một đứa trẻ Đúng là thế giới âm ti Quả nhiên là cổ quái Tôi nghĩ Ta vốn mang giọng nói của đứa trẻ Phần vì khi mới chỉ là giọt máu Ta đã bị bố mẹ từ bỏ Ta được hình thành ngay sau khi sinh chưa đầy bốn tháng, vì lo cho ngươi nên đành phải bỏ ta. Ấy vậy ta mới lang thang giữa hai cõi phù dung. Cũng may là có nương nhờ vào cửa Tiên Thánh, đất Bảo Hà, nhờ phúc chăm họ được ăn được học nên mới có ngày lên làm giám quan tập Nguyễn như ngày hôm nay. Nhưng hình hài của ta ở dưới âm phần Thì vẫn mãi là một đứa trẻ Kể cả giọng nói cũng như vậy Cho nên người cũng khỏi thắc mắc nha Giọng nói của trẻ con ấy khiến cho tôi tá hỏa Người tôi run lên bần bật, Hai tay cầm chiếc khăn của thầy hữu Mà phải bấu thật chặt vào đó cho khỏi sợ Hình như vong linh đó có thể cảm ứng được suy nghĩ của tôi Chẳng phải những gì vừa nói kia Chính là lời giải đáp cho thắc mắc của tôi hay sao Tôi tuyệt nhiên im bặt không dám phản kháng lại một điều gì. Thậm chí lúc ấy trong tâm trí của tôi chỉ còn lại là một mớ hỗn loạn giữa những câu hỏi về khả năng của vong linh thuộc về phần âm. Thầy hữu ngồi sách đó thấy vậy thì liền nói ngay. À ra là vậy, thì ra thằng bé này xét về dương thế lại là anh em đối với thằng cậu. Vậy thì chắc hẳn cậu có phần ít phần nhiều... Cũng đã nắm rõ bản mệnh của nó Mẹ tôi ngửa mặt lên mặt cười Tiếng cười đắc chí từ tâm niệm Của một vong linh trẻ con Làm cho tôi càng thêm phần kinh hãi Vong linh ấy lại tiếp lời Tuy ta cũng phần nào Thông hiểu được vận số của đứa trẻ này Nhưng ngạc nỗi Đó là thiên cơ Nếu tiết lộ ra thì dù ít dù nhiều Cũng phải chịu hình phạt Nhưng dù gì thì hôm nay Cũng đã thỉnh ta về đây, ta sẽ sang tay lai lời cho hữu ngươi mà truyền đạt lại trong ngực dương thế, nhớ chưa? Thầy hữu liền ghé sát tay lại để nghe những gì mà giám quan Nguyễn Tộc truyền đạt lại. Hình như có vẻ là thiện ý nên thầy hữu gật đầu mà cười tươi lắm. Thầy hữu lấy tay chỉ vào chiếc khăn tía ra hiệu cho tôi đã tới lúc hành sự tôi lập tức tung chiếc khăn tía chùm đầu lên mẹ của tôi lúc ấy tôi chỉ nhớ thoáng thoáng hình như có bóng trẻ con mặc quần áo gấm đứng ngay trước mặt cười với cả tôi hình ảnh ấy cho tới tận bây giờ vẫn thi thoảng gợi lại trong những giấc mơ lạ thường mà tôi vẫn hay gặp phải mẹ tôi lúc này tỉnh lại hai mắt đỏ hoe như chỉ trực trào nước mắt ra mà khóc tôi biết tôi hiểu Chính vì nghĩa tình mẫu tử mà mẹ tôi mới xúc động đến như vậy Bản thân mẹ tôi năm xưa chẳng thể nào ngờ được lại có những chuyện xảy ra như thế này Một vong linh bé nhỏ đã vô tình mất đi cái cơ hội được chuyển thế kiếp người Cũng chỉ vì hai chữ hoàn cảnh Người học đạo vẫn thường hay nói rằng Những vong linh được đầu thai chuyển kiếp thì phải vượt ngàn trung biển khơi Thì mới được về đầu thai làm con của một nhà Vậy nên chớ có vì lý do gì mà tước đoạt đi cơ hội luân hồi của những vong linh ấy Đó là một quả nghiệp Nhưng thú thật, nào có người mẹ nào là không thấm tình mẫu tử Âu cũng chỉ là do số phận gợp ép ra mà thôi Thầy hữu chắc cũng thông linh được với những gì xảy ra trong quá khứ của một người nên an ủi Số phận đã vậy thì thôi Cô cũng đừng buồn Lỗi cũng chẳng phải do cô Việc cần làm là bây giờ Là phải tìm cách ứng dụng được số vận Của cái cậu bé này Mẹ tôi lau đi hàng lệ Đã đổ xuống tự khi nào Mà thưa với cả thầy Kính thầy Mẹ con con cũng chẳng biết làm thế nào cho phải Thôi thì cứ chăm sự Đành phải nhờ vào đức hạnh của thầy Thầy hữu mới giảng dạy Hai lần ra tiên nhà này lên vừa rồi Giám quan dòng tộc cũng sang tay cho tôi Kết hợp với kinh nghiệm xem số mệnh mấy mươi năm nay Tôi có thể tạm khái quát là như thế này Đương số nhiều kiếp đáp vốn là của người tu đạo Trải qua nhiều những thử thách ở tiền kiếp Mà lại được đầu thai thành người ở kiếp này để tiếp tục tu tập Những công việc của cậu ta ở dương thế Dù sao cũng sẽ gặp những chắc trở Việc nào rồi cũng sẽ đứt gánh đổ sông Tính tình càng lớn thì càng dị biệt, giỏi giang bao nhiêu thì con người cậu ta lại càng thâm trầm, ưu tư bấy nhiều. Duy chỉ có việc tiên thánh làm may ra cậu ta sẽ theo được đích cùng. Tuy nói thì là vậy, nhưng để tin và làm được cũng là một điều vô cùng khó. Tôi biết chính bản thân cô Cũng có phần nào đó còn hoài nghi về những năng lực của tôi cũng như là những gì xảy ra ngày hôm nay. Chỉ bằng cô cứ cùng cháu cứ về suy nghĩ kỹ đi. Nếu cảm thấy cần thiết và tin tưởng thì ngày dầm tháng tới mời cô quay lại đây. Chuyện này ngày một ngày hai chẳng thể nào mà nói hết được cả đâu. Mẹ tôi lưỡng lự, đúng là những gì vừa xảy ra nó quá tróng vánh. Nếu như không phải là một người có kiến thức về âm dương vững vàng Thì làm sao có thể thông suốt được vạn sự để mà định đoạt Mẹ tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời thầy hữu Dạ thầy nói chí phải ạ Lúc này mẹ con con chưa thể định đoạt được điều gì Chắc hôm nay phải xin phép ra về để dành thời gian mà suy ngẫm Dạ cạp tạ thầy ạ Thầy cho con xin số điện thoại Có gì con sẽ điện cho thầy Để xin thầy ý kiến ạ Quãng đó Thầy hữu cho mẹ tôi số điện thoại Rồi tiễn hai mẹ con tôi xuống nhà dưới Mới đó thôi mà Trời cũng đang ngả chiều Thầy hữu dúi vào tay tôi Một phong bao màu đỏ Rồi dặn hai mẹ con Trong ba ngày nữa Nếu có sự tình gì bất chắc Thì hãy nhớ đến cái phong bao này Khi nào thực sự cấp bách thì hãy mở nó ra, ắt là sẽ có cách giải trừ. Mẹ con tôi tạm biệt thầy hữu rồi ra về. Phía sau là một khoảng trống vô định ẩn chứa biết bao nhiêu những hoài nghi của cả hai mẹ con về cái gọi là thế giới tâm linh là thực hay là ảo, là ý trời hay là nhận định, chẳng ai rõ được. Chẳng ai có thể nhìn thấu và thông linh được với những thứ kỳ lạ. Hàng ngày vẫn còn đang tồn tại ở một thế giới vô hình mà ta chẳng thể hay biết. Đã hai ngày, kể từ cái hôm tôi và mẹ cáo biệt thầy Hữu để trở về Hà Nội, mọi thứ xung quanh tôi vẫn vậy. Ngày ngày vẫn trôi đi với những cánh đồng và lũ trẻ trong xóm Cách tuổi thơ của tôi đã chìm đắm vào một giấc mơ Mà đến tận lúc trưởng thành tôi vẫn muốn được mơ lại những giấc mơ ấy Nhưng đó chỉ là những kỷ niệm Những hình ảnh thật đậm tình về quãng thời gian đã nuôi dưỡng tâm hồn ta Mà ta vẫn luôn trưng bày trong những ô chứa của hoài niệm Và mọi thứ sẽ mãi bình yên đến như vậy Nếu như ngày thứ ba không xảy ra những sự lạ Những điều mà đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một đứa trẻ như tôi Ngày đó mẹ tôi phải đi học tại chức ở nội thành Tối ngày nào cũng phải ngót nghét 10 giờ hơn mới về tới nhà Bố tôi thì trực ban y tế ở trạm xá Nên cũng đi đêm hôm suốt Ngôi nhà ba tầng mới cất của gia đình tôi hồi đầu năm Mà tối nay chỉ có một mình tôi ở nhà Cảm giác trống vắng và lạnh lẽo đến vô cùng Khoảng không rộng cả trăm mét Cho ta cái cảm giác muốn thu mình lại một xó Đang ngồi say sưa với tuyển tập Doraemon ở tầng 2 Thì tôi nghe có tiếng bước chân ở ngay cầu thang Nghĩ có ai đó về nên tôi đã chạy vội ra xem Nhưng ngặt nỗi Không chỉ cầu thang mà ngay cả tầng 1 cũng không có một ai Thiết nghĩ bản thân đã nghe nhầm Nên tôi quay trở về phòng trên tầng Vừa cầm tay vào quyến chuyện thì lại có động Vẫn là những tiếng bước chân Nhưng lần này thì nhanh và rồn rập như thể Có vài người đang chạy lên trên cầu thang vậy Chưa kể nếu nghe kỹ Thì còn có cả tiếng lạch cạch Hệt như tiếng tấm ván gỗ va vào nhau như vậy Bây giờ trong lòng tôi đã như lửa đốt Có khi trong nhà có trộm Tôi liền nghĩ vậy Chốt ngay cửa lại Tôi bốc máy gọi điện cho bố mẹ Nhưng điều trùng hợp là cả hai đều không bắt máy Tôi cố gọi lại nhưng kết quả vẫn y như vậy Định bụng đánh liều một phen mở cửa ra ngoài xem sao Nếu là trộm thì kiểu gì nó chả mò vào phòng của mình Chỉ là sớm hay muộn mà thôi Vừa tạm cách trồi trong góc nhà Tôi tiến lại phía sát cửa để nghe ngóng tình hình Những âm thanh phát ra rõ muộn một, một như ngay ở phía bên cạnh của tôi. Khẽ mở cửa, tôi hé mắt mình nhìn ra ngoài để thăm dò xung quanh. Quái lạ thật, vừa mới mở cửa ra, thì mọi thứ đột nhiên lại im bặt Tiếng bước chân mới đây vẫn còn ngay ở bên tai mà giờ căn nhà lại im ắng một cách lạ thường. Thì như nếu như có trộm, thì cũng chẳng tài nào mà biến mất một cách quái dị đến như thế. Tôi từ từ ngó xuống dưới tầng, Rồi quyết định đi một vòng quanh nhà để kiểm tra xem Mọi thứ chẳng có gì thay đổi Tất thảy vẫn y nguyên vị trí ban đầu của nó Thậm chí ngay cả một tiếng động nhỏ cũng tuyệt nhiên không thấy xuất hiện Lúc này tôi mới bắt đầu nghĩ đến những trường hợp hãn hữu Cách đây vài ngày tại huyện Lị Tứ Kỳ tôi đã được nghe Được chứng kiến tận mắt bức tranh ma mị mà thầy hữu và cô trà đã tô điểm Chẳng lẽ mấy thứ quỷ dị đó lại theo chân tôi về tận vùng ngoại ô này Không được, tôi phải đi dò lại một lần nữa xem xem Bất quá thì tôi khóa trái cửa lại chạy sang nhà hàng xóm Chứ cứ như thế này thì quả thật là chẳng tài nào mà an tâm cho được Tôi lấy phòng khách làm mốc, đi dọc từ ngoài vào trong rồi lên trên những tầng trên Mỗi tầng tôi đều để ý kỹ hết các ngóc ngách xem có ai ẩn nấp Hay có một điều gì bất thường hay không Nhưng không Kết quả tôi thu được so với những lần vừa rồi chẳng có gì thay đổi Căn nhà chờ về sự yên bình mà nó vốn có Tôi mệt mỏi trở về phòng Nằm vắt tay lên trên chán mà ngẫm nghĩ Cái suy nghĩ ba tức của thủa thiếu thời ấy Chẳng thể nào cho tôi nổi một lời giải đáp phù hợp về những gì vừa diễn ra. Tôi địch bụng ngủ một giấc thì nghe có tiếng đập bàn, đập ghế ở phòng bên cạnh. Tôi vùng dậy lao sang, lần này quyết phải xem nó là cái thứ gì mà thoát ẩn thoát hiện khi tò lại khi tường đến như vậy. Tôi mở toang cửa phòng bên cạnh, không khí xung quanh đả quánh lại, chỉ còn có tiếng thở gấp của tôi. Trên bàn làm việc mọi thứ vẫn gọn gàng đâu giật đấy, không có dấu hiệu của người lạ. Tôi quan sát kỹ xung quanh Thì phát hiện thấy tấm bùa yểm dán trên cửa ra vào Đã bị rơi xuống Lần này chắc chắn không phải sự trùng hợp Tôi bắt đầu suy nghĩ đến mọi thứ Thứ mà dân gian vẫn hay gọi là Hồn ma bóng quế Tôi đã quyết định về phòng cố thủ Lần này Nhất nhất dù có thứ gì xảy ra Tôi cũng sẽ mặc kệ Mặc cho nó tắc quai tắc quái như thế nào Thì tôi cũng quyết chí Không có ra ngoài vừa sập cửa lại, tôi nghĩ ngay ra cái phong bao đỏ hôm bữa thầy Hữu có đưa cho tôi, cực chẳng đã, lúc này không dùng thì còn lúc nào dùng được nữa. Tôi lục tung ngăn bàn để tìm cái phong bao, may quá, nó vẫn còn đây. Để ý kỹ thì từ phía ngoài phong bao có một chữ tàu, sau này tôi hỏi thầy Hữu thì mới biết đó là chữ mộc. Tôi xé lớp giấy ở phía bên đầu trên rồi thò tay vào bên trong, Thì thấy có hai vật Một là miếng ngọc màu lục to bằng hai đốt ngón tay Vật còn lại là một mẩu giấy còn con Ghi có vọn vẹn ba chữ Giữ lấy ngọc Chưa kịp tìm hiểu công dụng của miếng ngọc này như thế nào Thì thoạt nghe có tiếng gõ cửa Tiếng gõ cộc cộc đều đều Làm cho mớ thần kinh của con người cảm thấy rối loạn Tôi liền nghĩ Mở hay không? Người hay là ma? Thực hay là ảo vậy? Tôi chần chừ cố đợi xem tình hình ra sao. Được một hồi thì tiếng gõ cửa nhanh đều, nhịp độ của nó tăng dần lên và ngày càng mạnh. Có cảm giác chỉ thiếu chút nữa thôi là cái thứ ở bên dưới kia, cánh cửa sẽ đập tan hết tất cả để ập vào bên trong vậy. Tôi nắm chặt lấy mép quần, chậm chậm tiến sát về phía cửa tay phải từ từ đặt lên núm vặn toan mở cửa thì tôi bỗng khựng lại. khoan đã, hình như không có tiếng gõ cửa nữa. cái lúc tôi chạm tay vào có vẻ như tiếng gõ cửa đã biến mất hoàn toàn. quái đản, đúng là có thứ gì đó đang muốn hù dọa tôi rồi. lập tức tôi bốc máy một lần nữa để gọi lại cho bố. lần này thì máy thông. đầu dây bên kia có người nhấc máy. tôi như mở cờ trong bụng. bố, bố à. Alo, alo Không có ai trả lời Đầu dây bên kia có một người nhấc máy Nhưng lại giữ im lặng Tôi định cúp máy thì chợt nghe có tiếng động Âm thanh vọng ra từ chiếc loa điện thoại Nhưng không phải là giọng nói của bố tôi Mà đó là một tiếng cười dị thường Tiếng cười khanh khách rất đanh Của một người phụ nữ quáng được Quáng mất Tôi hoảng loạn tột độ Tay buông khỏi chiếc điện thoại ngay tức thì Đúng là ở trong nhà này đang có quỷ thật rồi. Tôi vùng ra cửa toan chạy xuống phòng khách để thoát ra ngoài. Chạy khỏi những thứ ma mị trong cái căn nhà này. Nhưng vừa đến đoạn giữa cầu thang thì điện tắt rụp một cái. Con mắt đang quen với ánh sáng bất chợt gặp gam tối màu khiến cho tôi cảm thấy khó khăn trong việc quan sát xung quanh. Tôi vịn tay vào lan can cầu thang mà đi xuống. Những bước đi chậm chậm để tránh bị bước hụt. Xuống đến tầng 1 thì có ánh sáng mờ ảo len lỏi qua ô kính từ phía bên ngoài cánh cửa chính hắt vào. Trong cái bóng đêm tĩnh mịch ấy, thì ánh trăng lại vô tình lại trở thành một thứ chủ đạo biến không gian trở nên ma mị hơn bao giờ hết. Họa trăng, cái thứ ánh sáng ấy chẳng khác nào soi đường dẫn lối cho ma quỷ từ âm tào địa phủ đi lên trần thế. Có bóng người lấp ló sau cửa chính. Đúng Đúng là có bóng người vừa vụt qua Tôi thấy rõ được cái bóng đen lù lù Như một người đã trưởng thành Vừa lập lờ ở phía đằng đó Tôi phóng thật nhanh về phía trước Mở toang cánh cửa phòng khách Ánh sáng soi tỏ vào gian nhà Ánh sáng đó hắt lên tường Một cái bóng đen phản chiếu chân dung Của một cậu bé Đó là tôi Bóng đen đó có lẽ cũng đang run sợ Giống như thực thể của nó Tôi gục xuống thềm Ánh mắt vô định nhìn ra phía cầm để chờ đợi một điều gì đó có thể giúp tôi thoát ra khỏi những thứ quái dị mà tôi đang phải đối mặt với chúng. Quang! qua ngươi. Có tiếng gọi tôi từ phía đằng xa vọng lại. Giọng nói ấy là của trẻ con, chặt tuổi của tôi thôi. Giọng nói nghe quen quá mà tôi chẳng thể nào có thể nhận ra. Nó đang đến ngày một gần rồi bỗng. Trong tích tắc. Tôi cố dò lại khoảng trí nhớ của mình Nhưng không thể thừa nhận ra được giọng nói đó là của ai Bất giác tôi cảm nhận có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Giữa cái oi bức của đêm hè tháng 6 Mà tiết trời lại có hàn khí thì quả thật là lạ lắm Tôi cảnh giác với những gì xung quanh mình lúc này Bản thân tôi biết mình đang phải đối mặt với những thứ gì Nằm ngoài trí óc tưởng tượng của con người Âm thanh đó lại vang lên Lần này nghe thì như tiếng quát Rất gấp Quang Quang ơi Có ở đây không Tôi đứng ra giữa sân Đánh ánh mắt ra phía xa xung quanh Để xem có ai gọi mình Cả một khoảng không gian yên ắng rội Về đầu óc của tôi một sự quỷ mị Khoan đã Hình như phía ngách vòng ra sau nhà Có một bóng người Tôi nhào mắt cố quan sát thật kỹ Trong cái ngách nhỏ đó Đúng thật Đúng là có bóng người Cao vừa tầm Người nhỏ Nhưng lạ kỳ thay, cái thứ người đó chỉ tà tà như một làn khói Không giống một nhân hình thực thể cho lắm Ngay tức thì, tôi cua tay xuống dưới đất Tìm lấy mấy viên sỏi mà nén về phía ấy Để dò xét xem phản ứng của nó ra làm sao Quái thật, sao chỉ nghe có tiếng sỏi lọc cộc dưới nền đá vọng về nhỉ Cái thứ ấy vẫn ở đó mà án binh bất động Không lẽ mấy viên sỏi vừa rồi lại xuyên qua được nó chăng Nghĩ đến đây tôi mười phần thì cũng chín phần tôi ngầm đoán ra cái trước mặt mình là cái thứ gì. Kìa, hình như là nó đang chuyển động. Cái thứ ma tà ấy lập lờ trên mặt đất đang tiến về phía tôi. Phải làm gì bây giờ? Tôi quay lại phía sau toàn bỏ chạy. Thì đập ngay vào mắt mình là dáng dấp của một thằng nhãi. Người nó xương sầu như là một cái thằng thiếu cơm. Tôi hoảng hồn hét lên một tiếng thật kinh hãi. Thằng nhãi ngay đối diện tôi lúc đó... Nhanh như cắt giật người về phía sau quát lớn. Mày điên à? Tao đây. Tao hoan đây mà. Đúng. Ờ. Ờ đúng rồi. Tiếng gọi nãy giờ là của thằng hoan. Đúng nó rồi. Một trong những chiến hữu thân cận trong cái xóm đỉnh của tôi. Thì ra là nó. Mà sao nó vào được tận đây nhỉ? Ừ. Mà thôi. Cái lúc này tạm gác lại chuyện đó đi. Tôi liếc mắt về sau để xem cái thứ ma tà kia đâu... Thì tuyệt nhiên xung quanh chỉ là trống trơn Mọi thứ lúc này chỉ còn lại là một con ngách lát gạch chạy thẳng ra phía sau nhà Chưa kịp định thần thì thằng Hoan lại lên tiếng Thằng này mày làm cái trò gì mà sao tao gọi mãi mày không được vậy Ngó ngoài cổng vào thì thấy mày đứng như là trời trồng ở sân mày Sợ mày bị làm sao nên tao trèo vào xem như thế nào Không để nó giải thích thêm tôi kéo nó ra trước thềm hỏi dồn. Này này Mày có thấy cái thứ gì ngay đằng sau tao lúc nãy không Hả Thằng Hoan tỏ ra khó hiểu Nó lại quát Thấy cái gì cơ Tao đang định hỏi mày xem mày làm cái trò gì mà đứng như tượng ở đấy Thì mày bất ngờ quay lại làm tao giật nấy cái là mình Tí thì ngã Mà nhà cửa sao tối om như thế Bật đèn đóm lên chứ lại Tiếc tìm điện à? Tôi liền đáp ngay Mất điện thì bật kiểu gì thế Thằng Hoan chạy ngay vào gian khách Với tay bật cái công tắc bóng sân lên Điện sáng trưng Cách thứ ánh sáng vàng đặc của đèn sợi đốt Làm cho tôi bừng tỉnh Rõ ràng vừa nãy mất điện cơ mà Ở cái xứ ngoại ô này Thì chẳng bao giờ có chuyện nhảy áp Hay là ngắt điện quá ngắn Độ răm 10 phút cả Chỉ một là mất Hai là có mà thôi Tôi định bụng hỏi thằng Hoan Xem nãy nhà nó có bị mất điện hay không Chưa kịp nói gì Thì cu cậu đã nhanh nhậu Nhà tao đó giờ không có mất điện Thì nhà mày mất cái kiểu gì Thằng này hôm nay mày bị trơ thật rồi Hay là ngáo Ờ mà đúng thật Nhà tôi và nhà nó ở cùng xóm Cùng một đường dây điện tải Nhà nó có thì nhà mình cũng át phải có Không lẽ cái thế lực vô hình ban nãy Có khả năng kiểm soát được những năng lượng nhân tạo Tôi vốn không nghĩ đây là sự thật Nhưng với những gì bản thân của tôi đã trải qua ban nãy Thì thực sự là khiến cho người ta dù kiên định tới đâu Cũng vẫn phải tin Đó là sự thật Tôi quay sang thằng Hoan Bản thân hoàn toàn cảm nhận được sự ngờ vực trên khuôn mặt góc cạnh của nó Tôi gã Mày ở đây với tao đi Nhà tao tối nay có gì lạ lắm Lạ là như thế nào Thằng Hoan cau mày Ngay lúc này chính bản thân tôi Cũng chẳng thể nào hiểu nổi được cái sự lạ Trong nhà nó ra làm sao Mà kể cho nó thì cũng chẳng biết Phải bắt đầu từ chỗ nào tôi đáp gọn hình như trong nhà tao có ma đấy nói đến đây thì thằng hoan trợn tròn mắt cái bản tính trẻ con thôn quê mười đứa thì cả 10 đều hãi ma nhát quỷ nhiều đứa nghe các cụ trong làng kể về mấy câu chuyện ma mãnh thôi cũng đã đủ sợ vỡ mật rồi chứ chưa nói đến là gặp thằng hoan cũng không ngoại lệ nó có vẻ kinh mấy cái chuyện này lắm nó thoái thác À, à, à, à, à, thôi à, Chắc à, à, tao phải đi về à, Đi qua thấy lạ nên tao ghé vào nhà mày tí thôi à, Giờ thì cũng muộn rồi Thôi à, không tí về mẹ tao lại chỉ chết Nha dứt lời Nó biến mất hút Không còn thấy tâm tích gì đâu nữa Nhưng mà thôi Cũng chả trách nó được Thôi thì đành cố gắng nốt một lúc Đợi có người về rồi tính sau vậy Đi chạy theo nó ra phía cửa để đóng cửa Thì có ánh đèn từ cổng dọi thẳng vào sân, có tiếng còi xe. Đó là mẹ. Mẹ tôi về lúc này thì cũng ngót nghét 10 giờ rồi, chứ cũng chẳng còn sớm sủa gì nữa. Thằng Hoan mau miệng. Ờ, cháu chào cô. Mẹ tôi ngó đầu để xem là ai rồi đáp. Ờ, Hoan đấy à cháu, hôm nay sang cô chơi muộn thế. Tôi đang loay hoay tìm cách mở cái khóa cổng bị dị xét nhưng vẫn nghe rõ tiếng của thằng Hoan cười hành hạch. À vâng, cháu sang giúp thằng Quang canh ma cô ạ Thôi cháu về đây Nói xong, nó tót ra ngoài rồi chạy thẳng về nhà Phần mẹ tôi thì vẫn chưa kịp hiểu đầu đuôi như thế nào nên cũng kệ Nghĩ trẻ con nói đùa nên chẳng mấy để tâm Còn tôi thì mặt mày ủ rũ Phân vân chẳng biết con nên kể cho mẹ nghe Về những giây phút kinh hãi vừa rồi hay không Một mặt nếu kể ra thì cũng chưa chắc mẹ đã tin Mặt khác nếu như không kể thì họa chăng có lần sau thì bản thân của tôi phải biết ứng phó như thế nào. Vừa vào nhà tôi vừa thủ thỉ với mẹ về câu chuyện của mình, có vẻ như mẹ đặc biệt quan tâm tới những tình tiết mà tôi gặp phải. Thậm chí, ngay cả lúc mẹ còn đang ăn cơm, mẹ cũng phải hỏi lại tôi một cách kỹ càng về những hiện tượng kỳ quái đã diễn ra trong nhà. Đặc biệt, mẹ dặn tôi phải giữ thật kỹ, viên lục cầm thạch trong phong bao đỏ của thầy Hữ bất quá mới được bỏ nó ra khỏi người. Tôi cũng không hiểu nguyên cớ ra làm sao, chỉ biết y án mà làm theo những gì mà mẹ đã dặn. Đêm này hôm đó tôi trằn trọc lăn qua lăn lại cả hồ, chẳng tay nào mà có thể chợp mắt được. Ánh trăng tà le lắt qua ô cửa sổ làm nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tĩnh mịch của tôi. Có một thứ gì đó đang dần biến động cuộc đời của một đứa trẻ 12 tuổi. Những gì đã xảy ra với tôi vốn là định mệnh hay là sự sắp đặt khéo léo của ông trời, của số phận, cho một con người được cánh trên vai hai chữ nghiệp âm như tôi. Tôi lo lắng cho quãng đời thời gian tiếp theo của mình, hàng tá những câu hỏi về thế giới vô hình hiện lên trong tâm thức của tôi. Đúng, tôi cũng sợ tôi sợ những thứ hồn ma bóng quế ấy sẽ làm hại tới mình tôi thì canh sáng những thứ ấy thì canh tối biết lần đằng nào mà cho được tôi mê man ngủ lúc nào không hay trong giấc mơ đắng nhét đầy những thanh sắc đẹp đẽ của lứa tuổi trung học thì tôi lại vô tình chìm vào một khoảng không gian xám xịt tôi thấy mình đang đổ gục trên chiếc ghế mây ở dưới nhà nhưng không chỉ có mình tôi trên ghế đó vẫn còn có một người nữa Quảng đầu thì hơi ngờ vực Về người đó nhưng quan sát kỹ thì tôi cũng đã nhận ra Tôi biết đó là ai Hình ảnh những đường nét ủ rũ trên khuôn mặt khắc khổ của người đang đứng kế bên tôi lúc bấy giờ Chẳng phải là của ai khác Đó chính là nội tôi Nội tôi mất khi tôi còn tấm bé Tất cả những gì tôi biết về nội đều thông qua những bức ảnh từ thập niên trước mà bà còn giữ lại Đã biết bao nhiêu lần tôi ao ước được trò chuyện cùng với nội của mình như bao đứa trẻ con non nớt khác. Nhưng có một sự thật, mơ ước chỉ là ước mơ mà thôi. Nó sẽ mãi mãi viền vông trong trí tưởng tượng của mỗi con người. Nội đứng đó, ánh mắt để lộ sự u uất khi nhìn vào hình hài của đứa cháu đang đổ gục trên chiếc ghế mây đã bị mọt rũa theo từng tháng năm. Những gì diễn ra lúc đó đang dần dần rõ nét Ngỡ như ở thực tại Chứ chẳng phải là ở trong một giấc mơ Nội tiến lại phía tôi Đôi bàn tay với lớp da nhăn nheo có phần đã co quắp lại Đang cố bấu víu để sốc nách đứa cháu nhỏ dậy Nội choàng tay của tôi qua vai của mình rồi từ từ tiến về phía trước Sức vóc của một người lớn tuổi có lẽ chẳng phù hợp với việc như thế này Những bước chân lê lết kéo dài trên sàn gỗ Tạo ra một âm thanh loẹt xoẹt, loẹt xoẹt từng hồi Vang vọng trong bốn bề không gian Tôi đã tự hỏi rằng Thể xác của chính mình trong giấc mơ này đang bị làm sao đây? Tại sao giấc mơ này lại tới với cả tôi? Tại sao tôi lại phải quan sát những hình ảnh kỳ lạ này? Tôi hoàn toàn không cảm nhận được sinh khí từ thể xác của chính bản thân mình Khung cảnh phía trước kéo gần lại dưới góc nhìn của tôi Cảnh vật tựa hồ như trong đêm sương Xung quanh là một không gian mờ, Mọi thứ chìm trong một màu đen sẫm Rất khó để phân biệt được cảnh vật Đây là đang ở đâu? Địa điểm nào? Nếu có một câu trả lời phù hợp nhất Thì tôi nghĩ đây là âm độ. Không khí được đan xen với những tầng khói trắng Trùng trùng, lớp lớp, lớp lơ lửng trong không trung Có thứ gì đó rất đồ sộ dần hiện ra ngay trước mặt Hình như là một căn lầu lớn Căn lầu mang đậm nét kiến trúc của thời kỳ phong kiến Phía trên triển mái Thì thẳng tắp đổ xuống phía dưới Cho tới tận góc mái Ở đây góc mái được uốn hết lên phía trên Để tạo ra sự thanh thoát tựa như một mũi thuyền vậy Ngay phía dưới mái có treo một tấm biển Trên biển họa mấy chữ Âm lâu Nguyễn Tộc Lầu Đúng là trần sao thì âm vậy Ở trên dương có nhà tầng gác lửng Thì âm ti cũng có lầu son gác tía Phải chăng chỉ khác nhau ở hai chữ âm và dương Cửa bỗng mở ra Đập vào mắt là một phiến đá lớn mà người ta hay gọi là tấm thư đá Nó giống như một bức bình phong chắn đi tầm nhìn của người bên ngoài vào phía bên trong của căn lầu Nội đỡ tôi vào đó Cánh cửa dần dần khép lại Tiếng bật lề gỗ kéo kẹt nhanh dần Từng thanh âm như đang miết vào trí óc của con người ta một nỗi sợ vô hình Cửa đóng, quang cảnh lúc này chỉ còn lại căn lầu chừng vài trăm thước Chơi trọi giữa không gian đen kịt. Mọi thứ sẫm lại, gam sắc sẫm màu bắt đầu phủ kín mọi không gian Với tâm lý của một đứa trẻ khao khát một lần được gặp ông của mình Tôi đã la lớn Ông, ông ơi Ông ông đi đâu vậy? Ông ơi. Tiếng gọi thất thanh vang dài trong bóng tối khiến cho tâm trí của tôi giống như đang rơi xuống một vực sâu không đáy. Tôi choàng tỉnh dậy, bốn bề đêm khuya vắng lặng, yên ắng đến lạ thường. Từng đợt hàn phong thổi qua kẽ sắt của khung chấn song cửa sổ xa và trong giường của tôi, một cảm giác cô quạnh ở nơi đây. Tôi nhìn xuống phía dưới cuối giường, Một tiểu đồng mình đeo yếm đỏ, da rẻ hồng hào, tóc để ba trọng đang nhìn tôi Ánh mắt thể hiện rõ sự hồn nhiên, vô tư đối với những gì mà cậu bé ấy thấy trong trước mặt Tôi định vươn người dậy thì chân tay như đã bị khóa chặt lại Ngay cả việc ngẩng đầu lên để nhìn cho rõ cũng đã quá đối nặng nề Có tiếng nói của trẻ con rõ ràng Âm điệu mạnh mẽ như từng đợt sóng Cuồn cuộn tràn về bên tai của tôi Vừa nãy Ông đưa hồn phách anh về nhà tổ họ Ở dưới âm Để xin được che chở đấy Thứ lúc tối anh gặp Ở lối sau nhà là ngã quỷ Nó lanh quanh ở đấy Từ hồi ông bà xây cái nhà cấp 4 Sau cách mạng để mà ở đấy Tiếng lạch cạch gõ cửa lúc khi nãy Là lính của em ở dưới âm đó Em biết hôm nay Con quỷ ấy định lên dương hại anh Nên cho lính vào nhà mình Để đi tìm nó Nhưng con đấy âm lực mạnh Mà nó trốn cũng tài lắm Tìm chả có được Nó còn gỡ cặp bùa chấn trạch Tứ phương của nhà mình xuống Để mà làm loạn lên rồi đấy Anh nhớ nhắc mẹ đi thỉnh thầy Dán lại ngay đi đấy nha Đứa trẻ này là ai nhỉ Tôi chỉ có đứa em gái thôi mà Với thân hình kia Thì tôi chắc chắn Đó không phải là đứa em gái nghịch ngợm của tôi rồi Nó lại còn nhắc đến mẹ Mẹ nào Hay là mẹ của tôi Nếu là mẹ tôi Thì nó át hẳn phải là con Thế nó là ai Thôi đúng rồi Nó là thằng bé giám quan Nó là đốt ngay dưới tôi Hôm bữa ở nhà thầy hữu Tôi vẫn nhớ như in rằng Mình có một đứa em nữa, tôi chợt nhớ ra, tôi vội vã hỏi ngay. Là em đấy à? Có phải hôm nọ mình gặp nhau ở Hải Dương, có đúng không? Sao em lại báo cho anh? Mà, mà em là ma à? Đứa bé nghe thấy vậy thì cười phá lên, hai bắp tay giống như hai củ sen tròn đầy ôm lấy bụng mà cười như thể quá trí lắm. Chàng cười ấy thật vô ưu mà lại rất hào sảng. Đúng là em đây Em là ma Nhưng là ma được phong tước, phong hiệu, Có vai vế Em phải tranh thủ mãi Lúc không có quan tuần canh Em mới mò được lên đây để báo tin cho anh biết Anh liều liệu mà bảo mẹ về Hải Dương Gặp ông thầy hôm trước đi nhá Viên ngọc ông ấy cho anh chỉ bảo vệ anh được dăm bữa thôi Để lâu cũng chẳng có tác dụng được gì nữa đâu Thế nhá Em có âm lệnh rồi Em phải về dưới ấy đây Vừa dứt lời thì đứa bé đấy biến mất Chân tay tôi tự nhiên được thả lỏng Người nhẹ nhõm hẳn đi Chẳng hề có chút cảm giác nặng nề nào như ban nãy Nằm suy nghĩ linh tinh được một hồi Thì tôi cũng ngủ liệm dần đi Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm Ôm ấp lấy da rẻ của tôi Cảm giác thật mịn màng và dễ chịu Hơi sương sớm vẫn còn vương chút hàn khí Luồn qua khí quản thông thẳng xuống phổi Cái thứ khí lạnh ấy đánh thức cho con người ta từ sâu tận tâm can. Thức dậy tận hưởng cái tiếp trời buổi sớm thật là làm cho con người ta khoan khoái, cảm giác chẳng khác nào lồng ngực của mình đang được căng tràn nhựa sống. Khoan đã, tôi sực nhớ lời dặn của cậu bé quan giám đêm ngày hôm qua nên vội vàng phi xuống dưới nhà ngay để đem sự tình kể cho mẹ nghe. Vừa ra tới cửa phòng thì mẹ tôi tay cầm Cái ba lô du lịch màu bộ đội Mở cửa đi vào Có vẻ như mẹ đang rất gấp gáp Chuẩn bị mấy bộ quần áo vào đây Rồi xuống nhà dưới mẹ đợi Nhanh nhanh lên đấy Nói rồi mẹ tôi chạy vội xuống dưới nhà Có việc gì mà phải vội vàng như vậy nhỉ Xưa nay Chả mấy khi mẹ cuống cuồng lên như thế này đâu Gì thì gì Chứ mẹ tôi cứ bình chân như vậy ấy Hiếm khi mới thấy mẹ tôi có được một ngày như hôm nay gấp gáp và rất thất bật. Tôi vơ mấy bộ quần áo bỏ vào ba lô rồi đi xuống dưới nhà. Thực ra trong tủ quần áo cũng chỉ có vài bộ mặc đi mặc lại cứ đem đi tất cho nó chắc ăn. Có xe đợi sẵn, mẹ tôi lại dục: "Lên xe ngay đi, còn đứng đần ra đấy làm gì, nhanh nhanh lên." Leo lên xe toán ngủ một giấc cho đã thì mẹ tôi lại hỏi dồn, giọng của mẹ nghe chừng như đang lo lắng một điều gì đó thì hôm qua con có mơ thấy cái gì không? Đúng chủ đề, tôi liền đáp ngay. À, hôm qua con mơ thấy cậu bé giám quan hôm nọ đấy mẹ. Cậu ấy nhắn bảo với cả mẹ là đưa con về nhà thầy Hữu ở dưới Hạch Dương càng sớm càng tốt. Cậu ấy bảo là nhà mình có quỷ đấy mẹ. Mẹ tôi hoảng hồn. Ối hay. Hôm qua mẹ cũng vừa mơ thấy ông nội về. Ông chẳng nói chặng răng gì cả. Mẹ hỏi thế nào? Thì ông cũng cứ im lìm chỉ tay về phía phòng của mày Lát sau lại thấy có đứa trẻ lót chót Dắt tay ông nội đi Thế là mẹ chạy vội theo xem như thế nào Được một quãng thì mất dấu cả hai người Lúc đấy mẹ không biết đường Quay lại nên cứ đi tiếp Đang đi thì mẹ bắt gặp có hai người đuổi nhau chạy cắt qua mặt Người phía trước là nữ Thân hình thì thanh thoát, mảnh khảnh Di chuyển thì rất mau lẹ Trên vai của cô này còn vác một cái bị to áng chừng như người mày ấy. Theo sau là một ông lão, cũng phải chừng bảy mươi rồi. Người thì có hơi gù, trông rất quen, thoáng nhìn qua thì mẹ không nhận ra là ai cả. Ông ta dượt cô gái qua mặt mẹ thì quát to. Đuổi theo con quỷ kia ngay đi, nó bắt thằng Quang đi rồi kìa. Lúc ấy sợ quá tỉnh dậy, ngồi ngẫm một lúc thì mới ngỡ ra đấy là thầy hữu. Mà mơ thấy như thế thì cảm giác như là thật ấy Nên mẹ cảm thấy lo lắm Đánh điện cho thầy Thì thầy bảo chuẩn bị quần áo Đưa mày về Hải Dương ngay cho thầy Mẹ tôi vừa kể vừa run Hai tay cứ siết vào nhau liên hồi Tôi biết mẹ tôi đang dối dám lắm Tôi cũng chẳng khác là mấy Chẳng biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu nữa Cảnh sắc xung quanh cứ như một thước phim Được tua nhanh trên màn kính ô tô Mọi thứ cứ vụt đến rồi vụt đi trong nháy mắt Trông như sự xuất hiện của những thứ kỳ lạ mà tôi đã và đang gặp phải trong cái thời gian này Phóng tầm mắt ra xa, cảnh vật thu về chỉ còn lại là cả một trời non nước Chào Hải Dương, tôi đã lại đến đây rồi Mưa Phía bên ngoài ô kính là những bọt mưa trắng xóa cả một nền trời. Tôi đặt những ngón tay bé nhỏ lên cửa sổ để chào đón những giọt nước đang uốn lượn trên lăng kính. Mọi thứ thật là nhẹ nhàng. Đã lâu lắm rồi, tâm hồn của tôi mới được gột rửa bằng những cơn mưa cuối hạ như thế này. Có một cảm giác yên bình ùa về mặt cho những cuồng phong vẫn đang vẩn vũ ở ngoài kia. Bất giác, tôi nghĩ về những gì đã và đang xảy ra suốt quãng thời gian vừa rồi. Tôi cũng chẳng rõ, tôi không biết đây là thực hay là mơ nữa. Nhưng bản thân của tôi dám khẳng định một điều rằng những thứ ma tà đó hoàn toàn là có thể làm hại tới chính mình. Nỗi sợ hãi của một đứa trẻ con thật là lạ lùng. Nó chẳng khác nào một chiếc cúi sắt giam cầm những suy nghĩ non nớt của đứa trẻ. Tất cả đều chìm đắm trong sự bi quan và hoang loạn. Giọng nói của mẹ bỗng cắt ngang khoảng không ngủ mịt sắp sửa ôm trọn lấy cảm xúc của tôi. Chuẩn bị xuống xe thôi con, tới nơi rồi kia kìa, nhớ kiểm tra đồ đạc kỹ, không có lại quên đấy nha. Lệ khệ khoác cái ba lô rồi xuống xe, tôi than ngắn thở dài với mẹ kể về chuyến đi vội vàng này. Mưa vẫn rơi tầm tã, dưới cái sự xối xả của dòng nước thì tôi bắt gặp hình ảnh của người đàn ông còn nhom tay cầm chiếc dù đen đứng như thể đang ngóng đợi, đó là thầy Hữu. Thầy Hữu đã ra tật bến xe của mẹ con tôi để chờ từ bao giờ. Chưa chuẩn bị xong thì thầy Hữu đã nói vọng ra. "Ôi, nay nay cái nhà cô kia, vào đây, vào đây ngay, đưa ô cho thằng bé bảo nó đứng yên ở ngoài đấy." Lạ thật, mưa như thác đổ thế này mà thầy Hữu lại bắt tôi đứng chờ ở ngoài. Tôi giỏng tai lên nghe ngóng tình hình nhưng chẳng thu được cái gì. Ngoài tiếng bọt nước bập bùng liên hồi Mẹ tôi đứng nói chuyện với thầy hữu Chừng 10 phút thì chạy ra ngoài Trên tay của mẹ Nào là chỉ xanh, chỉ đỏ Trông rất bắt mắt Mẹ tôi bắt tôi buộc sợi chỉ đó Vào cổ tay của tôi Cổ chân thật chặt Rồi dặn tôi đứng nguyên ở ngoài này Bất cứ nghe gì, thấy gì Cũng không được chạy đi đâu hết Khi nào trời chuyển nắng Thì mới được vào bên trong nhà Mưa ngày một nặng hạt Cứ cái đà này Thì cũng phải quá trưa Thì trời mới có đổ nắng được Tôi cũng chưa hiểu rõ được ngọn ngành là như thế nào Mẹ tôi thì cũng vậy Tất cả phải theo sự chỉ đạo của thầy hữu Từ trong nhà Tiếng chuông ngân lanh lảnh len lỏi qua những hạt mưa vọng về phía tôi đứng Cái thứ âm sắc đó văng vẳng như bên tai Như déo gọi những gì đó sâu thẳm nhất trong tâm hồn của con người ta tỉnh dậy Tôi bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi quái đản của thân nhiệt Khoảng nóng, khoảng lạnh Lúc thì run lên bần bật, Lúc thì lại bí bách khó chịu đến vô cùng Tôi ngồi vật xuống đất Chân tay lúc này đang dần mất đi sự kiểm soát Tôi tự tay cào cấu cơ thể của mình Chẳng khác nào một kẻ điên dở dại Có quãng Tôi vừa khóc Vừa gào lên như quá phụ mất con Có quãng Tôi lại cười hình hạnh như một đứa trẻ lên ba Đang bập bẹ nói Quả thực Bây giờ tôi chẳng thể biết bản thân mình Đang làm gì Và do ai kiểm soát? Tôi hoàn toàn vẫn suy nghĩ và nhìn nhận một cách bình thường. Nhưng kỳ dị một điều rằng tay chân tâm tính lại bất nhất. Tôi hoảng loạn. Định hét lên mà mồm thì cứ méo sạch. Cứ toàn nói ra câu nào thì như khúc vật gì chặn lại ở thanh quản. Âm tiết không thể nào thoát được ra bên ngoài. Mẹ tôi vẫn đứng nấp ở dưới cánh cổng. Ánh mắt của mẹ nặng chĩu là sự đau xót khi chứng kiến cảnh đứa con bé bỏng của mình đang phải quằn quại ở ngoài kia. Nhưng quả thật, lực bất tòng tâm, chẳng tay nào dám trái lời căn dặn của ông thầy Pháp cao tay. Lại nói về phần thầy hữu, với sức pháp của ông cổ 70 mà thoáng chốc đã chuẩn bị xong cả một bàn lễ lớn ngay trước cổng. Trên bàn nào là hoa, quả, gạo, tiền vàng. Nào là đèn lưu ly rồi thì cũng đủ cả những thứ bùa chú đạo gia mà thầy pháp nào cũng cần phải có. Thoạt thầy hữu bốc trong cái chén sành ra một nắm muối ném thẳng về phía của tôi. Có cảm giác đau điếng. Tôi cảm nhận được sự bỏng rát thông qua da rẻ của mình khi bắt gặp những hạt muối. Tôi ẩn mình trong sự đau đớn. Miệng hét lên nhưng không thể thành tiếng được. Chợt, tôi nghe có giọng nói hối thúc ở bên tai. Nhẹ nhẹ nhưng lại rất rõ ràng. Chạy, chạy đi. Chạy đến đạp đổ cái bàn lễ kia đi. Mau lên, mau lên, mau nữa lên nào. Người tôi cứ thế tự động mà đứng dậy. Chân tay đổ về phía trước như có người điều khiển. Nhớ đến lời căn dặn của mẹ khi nãy. Tôi lấy hết sức bình sinh mà khựng lại. Không được, tôi mất kiểm soát hoàn toàn rồi. Chân của tôi vẫn tiến về phía trước trong vô định mặc cho tâm trí của mình có như thế nào đi nữa. Tôi đánh mắt hòng ra hiệu cho mẹ với thầy hữu hiểu ý của tôi. Thầy hữu nhìn xuống chiếc thau sứ đặt ở dưới chân bàn, rồi ra dấu cho mẹ tôi hành động. Máu, đó là máu. Tôi nhìn rõ ràng trong cái thau đó là thứ máu đen sẫm dị thường. Mẹ tôi hất cả thau máu đó ra ngoài trước cửa. Tôi khựng lại. Thầy hữu liền quát to: Có muốn đoạt sắc của thằng bé đó? Cũng không có được đâu, biết điều thì đừng có viết bóng đứa nhỏ nữa, coi chừng ta không có khách khí đâu. Có vẻ như những lời nói đó chẳng mảy may gì đến thế lực vô hình đang điều khiển thể xác của tôi. Thầy Hữu có vẻ như ngạc nhiên. Muốn thách thức ta đấy à? Đúng là chưa thấy quan tài chưa có đổ lệ mà. Nói rồi, thầy Hữu lấy ra một tấm vải đỏ, bản to, trải lên bàn lễ. Thoạt lấy bút lông họa lên trên tấm vải mấy chữ ngoằn ngoèo rất khó hiểu Kế đó, thầy hữu quay sang bảo mẹ tôi cầm tấm vải Chờ khi nào có lệnh thì đem ra cuốn quanh của người tôi Mẹ tôi gật đầu, hai tay cầm tấm vải mà lên run bần bật vì sợ Phần cũng vì lo lắng cho đứa con của mình Thầy hữu thấy thế liền chấn an Yên tâm đi, không sao đâu Con quỷ này chỉ dám vít vào người thằng bé chứ không có dám nhập vào đâu Tay chân của thằng bé đã được chấn định bằng mấy sợi chỉ rồi Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi Chị cứ yên tâm Thầy hữu trụ ngón tay trò và ngón giữa lại thành một Ba ngón còn lại gập vào bên trong lòng bàn tay Thầy hữu chỉ thẳng mặt tôi rồi hô lớn Chú linh địa tiên pháp chỉ định hợp, định thần Tôi khựng lại, cơ thể không tài nào nhúc nhích được nữa Cổ tay cổ chân, những chỗ đeo chỉ nóng gian lên như lửa đốt. Mẹ tôi từ trong lao ra ngoài choàng tấm vải khắp người của tôi, rồi thắt lại ở phía sau. Thầy hữu nhanh như cắt, trên tay cầm một chiếc hộp thiết nhỏ, trông cũng chỉ bằng như hộp son của phụ nữ mà thôi. Thầy hữu mở nắp, lấy tay chấm vào một bột sắc đỏ bên trong hộp, rồi điểm vào giữa chán của tôi và dưới hai mắt của tôi nữa. Đoạn thầy nói, Cháu quay người lại xem có gì lạ xung quanh mình không. Tôi quay lại. Ngay phía sau của mình, một người phụ nữ cụt tay đang đứng ngay cạnh mẹ tôi. Khuôn mặt bà ta xanh sao ủ rũ. Một mắt có những tia máu màu đỏ phủ kín chỉ trở lại một con người. Một mắt thì... Trời! Mắt bên kia của bà ta thì chỉ là một hốc xương đen xỉ xỉ, xỉ sâu hóng. Bà ta hoàn toàn không có mắt trái. Kinh hãi, tôi liền hét lớn. Nó... Nó đứng ngay cạnh mẹ cháu kìa, thầy hữu ơi, cứu cháu với, cứu mẹ cháu. Âm thanh trong họng của tôi như được thoát ra bên ngoài, tiếng hét vang lớn át cả tiếng mưa giả dích. Thầy hữu nghe thấy vậy thì đặt tay lên vai tôi và giữ chặt. Ờ, ta thấy rồi, đừng sợ, nó không làm gì được cháu đâu, cháu đã từng gặp nó bao giờ chưa? Tôi lắp bắp trả lời, dạ, ừ, cháu cháu chưa, cháu chưa từng gặp qua mấy cái thứ này bao giờ ạ. Thầy hữu lại hỏi tiếp, thế viên ngọc ta cho cháu đầu, Cháu có cầm theo không? Dạ, cháu để ở trong túi quần ạ, phía ở bên phải ạ. Tôi đáp lại thầy hữu trong sự kinh hãi đến kinh hồn. cái thứ kia vẫn đang nhìn chầm chầm vào tôi, bà ta có một cánh tay chỉ còn da bọc xương. Sự góc cạnh của những khớp xương hiện lên rõ rệt dưới lớp da vàng ợn nhăn nheo. Thầy hữu một tay thò vào trong lấy viên ngọc Một tay còn lại đưa lên miệng cắn đến bật cả máu Kế đó thầy hữu bôi máu xung quanh viên ngọc Rồi ném thẳng về phía cái thứ quỷ dị kia Bỗng nhìn trong khoảnh khắc tôi đã không còn thấy nó đâu nữa Tôi liền hét to Nó biến mất rồi thầy ơi Hai mẹ con chạy, chạy vào nhà ngay đi, nhanh lên nào Thầy hữu giọng gấp gáp Mau, mau lên, nó vẫn còn lanh quanh ở đây đấy thôi Thầy hữu chưa dứt lời thì mẹ tôi đã lao đến ôm chầm lấy tôi rồi chạy thẳng vào phía bên trong Theo ngay sau đó là thầy hữu Ba người chân ướt chân ráo vừa vào đến cổng thì có tiếng sấm sét rền vang cả một vùng trời Thầy hữu đưa tay lên bấm đột khuôn mặt có vẻ biến sắc Hai mắt thầy chừng lên nhìn thẳng vào mẹ tôi Học, học rồi Ngày hôm nay hai người đến đây có những ba cái vòng đi theo Trong đó có một cái vòng nữ đã hóa xích diệm quỷ Quang, vừa nãy cháu thấy có người đó y phục mặc như thế nào Bây giờ tôi nghĩ lại mới thấy sự lạ Xưa nay tôi mới chỉ được nghe kể về những hồn ma bóng quế diện y phục trắng Hay đôi khi là những mảng đen lờ mờ như xương khói Nhưng kỳ thực, âm hồn mà tôi vừa gặp ban nãy Có lẽ lại là một ngoại lệ Trang phục của nó có màu đỏ thẫm Phía trước ngực thì có in một chữ tàu rất là đậm màu Tôi quay sang nói với cả thầy hữu Khuôn mặt vẫn bán tín bán nghi Về những hình ảnh mà mình vừa thấy cách đây ít phút Nó mặc bộ đồ màu đỏ mận Chính diện uh, trên áo thì có chữ tàu thầy ạ Thầy hữu chấm ngón tay trò vào miệng Nghiêng mực Rồi họa lên bàn mấy nét chữ Thoạt nhìn qua tôi đã nhận ra hình thù này Chẳng phải nó vượt in vào đầu của tôi khi nãy hay sao? Tôi buột miệng. Đúng, đúng là chữ này rồi đấy thầy ạ. Thầy hữu nghe xong thì lắc đầu ngao ngán. Hời, phen này thì đúng là đại họa rồi. Cái thứ tà quỷ thành tinh ấy chẳng dễ đối phó được đâu. Chúng ta vào nhà rồi hãng tính. Nào, nhanh nhanh lên. Ba người dạo bước về phía căn nhà. Được độ vài bước thì từ bên ngoài có tiếng nữ nhân vọng lại. Nhân có nhân định, âm có âm luật xen vào thế sự âm dương thì coi chừng hậu quả Thầy hữu xem chừng chẳng mảy may để ý tới những gì vừa nghe được Trái lại, mẹ con tôi lấy đó làm kinh sợ lắm Cuộc đời con người có thể gặp phải những gian chân, thử thách Những sự vụ mà ta tưởng rằng sự sống chỉ còn ngắn tựa như gang tấc sợ trị Nhưng kỳ thực Khi đã phải chạm chán với thế lực vô hình thì ta mới biết được còn nhiều thứ đáng sợ và quái đản hơn tất thầy rất nhiều những gì mà ta đã phải từng trải qua. Nó đẩy ta vào một trường tâm lý bất định. Muốn sống cũng không được, muốn chết cũng chả xong. Sự hoảng loạn của ta giống như thú vui của những cô hồn bóng quế. Thầy hữu giết một hơi thật sâu, âm thanh quãng trầm, quãng bỏng của chiếc điếu bát viện với cách thứ khói màu đùng đục như tô điểm thêm cho sự thanh cao của người hành đạo, thầy hữu cắt nghĩa. À, cái chữ vừa rồi cháu thấy đó là chữ ngục trong Hán ngữ, chữ này thì xuất hiện trên áo của những vong linh, ngạ quỷ đang phải chịu hình ngục ở âm tào địa phủ, nhưng bằng một cách nào đó, đứa quỷ này đã thoát khỏi sự trông chừng của nha sai mà trốn lên dương gian tác oai tác quái. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì trước đó từng có người đến trừ tà tại nhà cô, nhưng vì sức cùng lực kiệt mà phải bỏ về, có đúng vậy không? Mẹ của tôi suy nghĩ một hồi rồi đáp. À, dạ thưa Phân, năm ấy nhà con có mời thầy từ trên lãng sơn xuống để cúng nhập trạch cũng như xét khảo phong thủy. Thầy ấy cho đào bới hết khu vườn phía sau của nhà con lên để tìm cốt vì nghĩ rằng có người bị trôn ở đó để chấn yểm. Nhưng cho đến ngày thứ ba, ngoài mấy tấm gỗ mục ra thì chẳng có còn gì thả thi nên tất cả quyết định dừng lại, lấp đất lại như cũ. Sau đó không lâu, suốt một dạo con cứ mơ có người con gái đến đòi đất, đòi nhà nhưng cô ta tuyệt nhiên chỉ loanh quanh ở một khoảng sân ngoài hoặc ở đằng sau vườn cứ chạm đến cửa là có mấy bóng đen lôi đi soành sạch Đợt ấy nhà con lại mời thầy về. Để tìm hiểu nguyên nhân hà cớ làm sao mà lại có những giấc mơ như vậy Người thầy đó dặn đi mua lấy một cái tiểu sành lớn Và ba hình nhân hai nữ một nam Nhằm chính nửa đêm thì bày bàn lễ ra sau nhà mà cúng rồi bái Đặc biệt ông ta tuyệt đối nghiêm cấm không cho ai lại gần để tránh phiền phức Cơ độ khoảng hơn 2 giờ đồng hồ thì mọi người thấy ông lão lào đảo đi từ ngoài vào Hai tay thì lệ khệ ôm cái tiểu sành, kế đó ông thầy vội vàng thu xếp đồ đạc và xin phép ra về ngay khi trời còn tờ mờ sáng. Nhà con có hỏi về sự tình thì ông thầy đó chỉ trả lời đơn giản là mọi sự đã ổn. Vòng đã bị nhốt vào trong tiểu và xin đem luôn chiếc tiểu về với lý do là để hóa kiếp dùm những vong hồn sớm được siêu sinh. Nhà con thấy thế thì cũng lấy làm mừng lắm Định bụng là sẽ giữ thầy lại để dùng cơm Sáng hôm sau rồi về Nhưng ông thầy cứ nặng nặc đòi về ngay Nên cũng đành phải chiều theo ý thầy thôi Mẹ tôi ngập ngừng một lúc rồi lại nói tiếp Dạ chưa hết đâu ạ Trước lúc ra về thầy ấy còn dặn nhà con đem ba hình nhân ở phía sau nhà đi hóa Hoặc thả trôi sông đều được Hai vợ chồng con quay lại sau vườn Thì mới thất kinh giữa đêm trăng vành vạch ba hình nộm giấy với nước sơn trắng hồng nhàn nhạt, nhạt như đang nhèn miệng cười với hai vợ chồng ba hình nhân được xếp theo hàng ngang hai phía bên ngoài một bên là nam một bên là nữ còn ở chính giữa là một hình nhân nam không gian nam nữ cũng chặt gian nữ hình thù thì đã bị biến dạng so với lúc ban đầu mắt và tay trái của nó đã bị lửa hun cháy tới phần nửa Trên mặt chính thì lỗ rỗ là những lỗ nhỏ bằng đầu que nhang điểm khắp mặt. Chồng con thấy thế thì vội vàng châm mồi lửa đốt cả ba cái hình nhân cho yên trí. Thầy hữu khi nghe xong đến đây thì đập tay xuống bàn mà quát. Đúng là đồ nghịch đạo. Giờ thì ta đã hiểu tại sao con quỷ kia có thể trở lại dương gian để mà làm càn được. Vốn dĩ tên thầy đó tới nhà cô không phải là để trừ tà sát quỷ. Hắn tới, cốt là để chiêu hồn, lập binh. Có rất nhiều thầy Pháp vì muốn gia tăng âm lực, quyền hành của mình nên đã đi tìm bắt những cô hồn giá quỷ để làm tay sai cho bản thân của hắn. Nhưng những âm hồn có tà tính càng mạnh thì các thầy đó lại càng có hứng thú và con xích diệm quỷ ngự tại đất nhà cô là một thí dụ điển hình. Vị thầy đó hoàn toàn có khả năng bắt cầu âm Để có thể triệu nó từ dưới âm ngục lên trên dương thế Nếu như có đủ thông tin và điều kiện cần thiết Và tất nhiên, những vị thầy Pháp như vậy Khi hành đạo thường canh cánh trong lòng một nỗi sợ bị âm binh vật lại Chưa kể đến những hành động làm trái thiên điều Như triệu quỷ từ dưới âm lên trần Chỉ cần sơ sẩy thôi là bản thân có thể phải trả một cái giá rất đắt Thậm chí là những người bạn thân thích Họ hàng cũng phải gánh lấy cái nghiệp mà mình đã gây ra Nếu ta đoán không nhầm Thì ông ta giờ đã tạ thế Nên những âm hồn kia mới có thể quay lại nhà cô để mà làm loạn Kỷ này đúng là rắc rối to rồi Mẹ tôi nghe đến đây thì trong lòng cũng đã phần nào hiểu rõ được sự tình Âu những chuyện trong nhân gian hóa ra đều có một sự liên kết Điều này xảy ra ngày hôm nay Vốn dĩ là hậu quả của những thứ ta đã làm ở ngày hôm qua Hoặc ở thời gian rất lâu trở về trước Đạo Phật gọi đó là thuyết nhân quả Nhưng quả nghiệp thì cũng có nhiều loại Quả nghiệp phúc báo, quả nghiệp báo ứng Mặc dù vậy, ở trường hợp này thì ách là báo ứng Mẹ tôi lo lắng nên vội vàng phân trần với cả thầy hữu Dạ thưa thầy Cũng vì năm xưa nhà con không có biết rõ âm dương Nên mới phải gánh cái hậu họa ngày hôm nay Xin thầy chiếu cố giúp cho gia đình nhà con Cứ để như thế này thì quả thật là chẳng thể yên lòng mà sống được đâu thầy ạ Thầy hữu nghe thế vậy thì do dự Ánh mắt phóng ra muôn trùng Người đàn ông tuổi trừng 70 ấy gõ những ngón tay gầy guộc vào cành cạch lên chiếc bàn gỗ Thầy hữu thở dài một tiếng Hề... Âu cũng là cái vận số, sức ta có chăng cũng chẳng thể nào đấu lại nổi thứ quỷ dị thành tinh ấy. Chưa kể rằng cô ta còn có hai vong nhân kể cận tương trợ. Nhưng thôi, đành cố gắng hết sức vậy, chứ biết làm sao. Nhưng ta có một điều kiện cần phải nói rõ. Mẹ tôi nhanh trí, à dạ vâng ạ, bao nhiêu tiền nhà con cũng chịu ạ, miễn sao thầy giúp cho gia đình con được bình an vô sự, cứ chăm sự cứ nhờ thầy ạ. Thầy hữu gạt đi, ừ, tiền bạc vốn là thứ thiết yếu trong cuộc sống Nhưng ta đã ở tuổi này rồi, ngọt bùi đắng cay trong đời ta cũng đã nếm trải quá nhiều Dẫu có lắm tiền nhiều của, thì khi chết đi cũng chẳng thể nào mà đem theo cho được Ý của ta không phải là vấn đề về chi phí Ta muốn có người để truyền dạy lại đạo pháp, kiến thức về tâm linh, huyền học Thiết nghĩ Quang là người hoàn toàn phù hợp Thằng bé có ngộ tính cao Linh ứng của nó với cõi âm vốn rất mạnh Sau này nó cũng sẽ có duyên với đạo pháp Chi bằng ta tác duyên ứng hợp cho nó luôn từ bây giờ Chẳng phải là hay hơn hay sao Mẹ tôi lúc đó thì không có chút do dự Liền đáp ngay Dạ nếu để cháu nó theo thầy học đạo thì, thì hay quá à. Nhà con cũng lại chăm sự nhờ thầy ạ Thầy hữu cười trừ <cười> Thôi việc đó thì để tính sau Cô nói vậy ta cũng yên tâm phần nào rồi Lúc nãy nên nghĩ cách đối phó với cái tình kia trước đã Một mình ta thì đã nắm chắc phần thua Tính mạng có khi cũng còn không giữ nổi Không chỉ có mình ông đâu Còn có cả ta nữa cơ Giọng nói phát ra từ phía mẹ của tôi Từ bao giờ mẹ tôi đã nhắm tịt cả hai mắt Hai tay buông thõng dọc phía sau, chỉ mới đây thôi mẹ tôi còn cùng thầy Hữu nói chuyện bình thường mà trong chớp mắt đã có sự xảy ra. Thầy Hữu ắt hẳn cũng đã nhìn ra, hai tay thầy bắt quyết rồi lùi lại phía sau hô to: "Là cậu à? Sao lại có thể vào được tới đây?" Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện do chính nhân vật Nguyễn Ngọc Quang trong chuyện thuật lại. Phần 2 sẽ được phát hành trong ngày tiếp theo. Quý khán thính giả nghe xong xin vui lòng ủng hộ chúng tôi bằng cách like và subscribe kênh để đón nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Ngọc Lâm tôi nói riêng, xin chân thành thật.